Đoạn hoàng hậu bên này suy tư đối sách, cùng lúc đó, Trương Quý Phi ở sau khi trở về, cũng đem ân phượng chạm, Nhếp Cẩn Huyên đám người gọi vào chính mình phòng. Tiếp theo tiến phòng, Trương Quý Phi liền cũng không đi loanh quanh, liền trực tiếp đối với đối với nhiếp Cẩn Huyên nói, Cẩn Huyên A, hôm nay kia đồng thuộc tần sát chết là ngươi nhiệm, kia dựa vào ngươi phán đoán, ngươi cảm thấy chuyện này là chuyện như thế nào, Trương Quý Phi hỏi đảo cũng là trực tiếp, có thể... Nghe ngôn, nhấp cẩn huyên nhưng không khỏi có chút khó xử nói, quý phi nương nương, không phải cẩn huyên bất nói, mà là nên nói cẩn huyên phía trước đều đã nói nhấp cẩn huyên là pháp y, là kiểm tra thực hư thi thể, ở thi thể thượng tìm manh mối, mà không phải pha án, bất quá, nhấp cẩn huyên ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng theo sau vẫn là không khỏi nhấp môi nói, bất quá, nếu quý phi nương nương hỏi, kia cẩn huyên cũng nói một chút ý nghĩ của chính mình, nhưng... Này cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi kỳ thật, đồng thục tần thi thể thật sự bích trong ao phát hiện, mà bích chỉ là ở tím trong rừng phong, tầm thường người ngoài căn bản vào không được. Hơn nữa, đồng thục tần là hậu cung phi tần, tự nhiên cũng sẽ không cùng người ngoài có cái gì ân hoán gút mắt, cho nên đơn từ này hai điểm phán định, giết chết đồng thục tần hung thủ, tất nhiên liền tại đây sơn trang bên trong, cứ như vậy, hung thủ liền có phạm vi, kế tiếp chính là động cơ đồng thuộc tần ngày thường tính tình như thế nào, nghĩ đến quý phi nương nương trong lòng hiểu rõ, trêu chọc người nào, cùng ai có ân oán, như vậy tự nhiên động cơ cũng liền lớn một ít, làm cho trương quý phi mặt nhi, nhiếp cẩn huyên kỳ thật cũng không dám nói quá nhiều. rốt cuộc này hậu cung chung chuyện này, rắc rối phức tạp, cũng không phải là nhiếp cẩn huyên dăm ba câu có thể nói rõ, cho nên cũng chỉ hảo điểm đến mới thôi. mà lúc này vừa nghe nhiếp cẩn huyên nói như. Vậy, Trương Quý Phi nhưng không khỏi nhíu mày ân, cẩn Huyên nói lời này có lý, ai, kỳ thật này cũng không phải cái gì bí mật, đồng thục tần ngày thường cùng Bồn Cung quan hệ tốt nhất, cùng Hoàng hậu quan hệ nhất không tốt, nhưng hôm nay chuyện này, nếu nói là Hoàng hậu làm, Bồn Cung đã có chút không tin Trương Quý Phi không có hoài nghi đoạn Hoàng hậu, nhưng thật ra làm nhất cẩn Huyên có chút kinh ngạc, nhưng nhìn dáng vẻ Trương Quý Phi cũng không tưởng nói tỉ mỉ, nhiệm. Cẩn huyên tự nhiên cũng không thật nhiều hỏi, theo sau, Trương quý phi liền lại cùng nhấp cẩn huyên cùng ân phượng trạm, đám người nói một hồi lâu lời nói sau, nhấp cẩn huyên đám người ở thẳng rời đi nhấp cẩn huyên cùng ân phượng trạm, về tới chính mình phòng, mà theo sau vừa vào cửa, nhấp cẩn huyên liền đem tiểu thú đuổi rồi đi xuống, sau đó một bên đóng cửa, một bên nói khẽ với phía sau ngồi ở ghế trên ân phượng trạm hỏi, ân phượng trạm, hôm nay chuyện này ngươi thấy, thế nào? Ngươi cũng cảm thấy quý phi nương nương nói rất đúng, hung thủ không phải hoàng hậu, nhiếp cẩn huyên thanh ấm ép tới rất thấp, mà nghe vậy, ân phượng chạm lại là không cấm ngước mắt nhìn nàng một cái, khó mà nói, hiện tại ai đều có hiểm nghi, ai đều có hiểm nghi, nói như vậy, ngươi cũng hoài nghi quý phi nương nương, một ngữ bắt được ân phượng chạm ẩn hàm ý nghĩa, nhiếp cẩn huyên không cấm mở miệng làm rõ, mà nói chuyện đồng thời, nhiếp cẩn huyên càng là quan hảo. Cửa phòng, sau đó trực tiếp đi đến ân phượng chạm bên cạnh ngồi xuống, vẫn là nói, ngươi cảm thấy, lần này là quý phi, nương nương nhân cơ hội trả thù thượng một lần đoạn hoàng hậu thủ đoạn, nhưng vừa mới không phải nghe nói kia đồng thục tần, cùng quý phi nương nương thực muốn được chứ, nếu là như thế này, quý phi nương nương cũng có thể xuống tay, nhiếp cẩn huyên đưa ra nghi ngờ, mà lúc này đây, ân phượng chạm lại không hé răng, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên nhịn. Không được chừng hắn một cái, tiếp theo liền cũng hay còn trầm tư lên trong lúc nhất thời, trong phòng lại lần nữa trở nên an tĩnh lên, cuối cùng thẳng đến qua một hồi lâu, nhiếp cẩn huyên mới không cấm hơi hơi ngẩn đầu, sau đó giống như tự nói nói, kỳ thật hôm nay chuyện này, ta nhưng thật ra cảm thấy, quỷ dị thực, hung thủ đầu tiên là một kích làm đồng thuộc tần bị mất mạng, sau đó phân biệt dùng lạc cổ, trọng vật đấm ngử, lại hủy dung mạo, cuối cùng ném vào bích trì cho nên ân phượng trạm ngươi nói ngươi không cảm thấy cái này hung thủ thực tàn nhẫn sao? cho nên đâu ngươi cảm thấy hung thủ cùng đồng thục tầng có thủ riêng? cảm giác được nhất cẩn huyên nói chung có chuyện, ân phượng chạm cũng không khỏi quay đầu truy vấn. nhưng lúc này nhất cẩn huyên lại là hơi hơi mị hạ đôi mắt ân thủ riêng sao ta? nhưng thật ra cảm thấy cũng không giống như là thủ riêng ngược lại là càng như là cái gì? nhất cẩn huyên nói khơi mào ân phượng chạm tò mò. Mà theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, nhiếp cẩn huyên mới nháy mắt ánh mắt chợt lóe, sau đó thấp giọng nói ra đáp án, thí nghiệm, thí nghiệm, chỉ giáo cho, ân cụ thể ta cũng nói không nên lời, nhưng tổng cảm thấy cái này hung thủ cũng không phải thật sự hận đồng thục tần, ngược lại là giống làm thực nghiệm giống nhau, giống như là tiểu hải tử nói tới đây, nhiếp cẩn huyên ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng trạm, sau đó nghiêm túc nói tiếp tựa như... Chúng ta khi còn nhỏ, đụng phải một cái rất có ý tư món đồ chơi sau, liền tổng nghĩ mở ra nhìn xem giống nhau, ta cảm thấy cái này hung thủ liền có chút ý tứ này cho nên, nói như vậy, hung thủ đệ nhất hạ đập đồng thục tần phần đầu, kỳ thật cũng không phải tưởng một kích làm đồng thục tần chết đi, mà là chỉ nghĩ làm nàng thành thật một ít, sau đó chờ đồng thục tần ngã xuống, hung thủ liền bắt đầu ý đồ dùng các loại phương thức tra tấn đồng thục tần, mà theo sau hung thủ lại. Phát hiện đồng thục tần đã chết, cho nên hung thủ liền hủy hoại đồng thục tần dung mạo, sau đó ném vào bích trong hố nhiếp cẩn huyên nói nghiêm túc, nhưng nói ra nói lại làm người nghe xong không cấm sở tóc gáy, mà lúc này, ân phượng chạm nhưng không khỏi nhíu mày, nói như vậy, hung thủ giết người chỉ là tìm kiếm lạc thú, mà không phải vì giết người mà giết người, ân, ta là như vậy cảm thấy, nhưng nếu là như thế này, kia vì sao hung thủ không tìm mặt khác cung nhân? Mà cố tình tìm đồng thục tần, ân phượng chạm một ngữ chung, nói ra mâu chốt, đúng vậy, nếu hung thủ chỉ là vì tìm kiếm lạc thú, kia vì sao phải tìm đồng thục tần xuống tay, rốt cuộc, đồng thục tần tuy rằng không có trương quý phi, đoạn hoàng hậu thân phận tôn quý, nhưng dựa vào thuận thừa đê sủng ái, cùng với kia tứ phẩm thục tần địa vị, tại hậu cung chung cũng coi như là một nhân vật, cứ như vậy. Nếu đồng thục tần xảy ra chuyện nhi, thuận thừa đế tự nhiên không thể giống, phía trước lan tài tử như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt, mà truy tra rốt của kết quả, tự nhiên không phải là kia hung thủ muốn, cho nên, cứ như vậy, hung thủ cùng với tìm đồng thục tần xuống tay, chi bằng trực tiếp tìm sơn trang nội bất luận cái gì một cái hạ nhân xuống tay, cứ như vậy, mặc dù là xảy ra chuyện nhi, người khác cũng sẽ không để ý. Hơn nữa hiện tại chính trực tế xuân, thuận thừa đế càng sẽ không bởi vì một cái hạ nhân chết, mà cố ý làm người đuổi theo cha. Cái gì? Sự tình tìm không thấy một hợp lý giải thích, theo sau nhức cẩn huyên cùng ân phượng chạm không cấm đồng thời trầm mặc xuống dưới, nhưng tiếp theo thẳng đến sau một lát, nhức cẩn huyên rồi lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên ngẩn đầu, đúng rồi, ngươi nói đồng thục tần nếu bị đoạn hoàng hậu phạt đóng cửa ăn năn, kia nàng lại là như thế nào ra tới. Chẳng lẽ là hung thủ vào phòng hành hung, mà đồng thục tần phòng chính là án phát đệ nhất hiện trường. Nhưng nếu là như vậy, vì cái gì đều không có người phát hiện, lúc ấy hẳn là sẽ có thanh âm mới đúng vậy. nếu mày xem diễn cái kia ân phượng trạm, mà lúc này, ở cùng nhếp cẩn huyên nhìn nhau một hồi lâu sau, ân phượng trạm mới hơi hơi ánh mắt vừa chuyển, không phải không có nghe thấy, là căn bản là không có thanh âm, không thanh âm. Ngươi là nói, đồng thục tần là chính mình đi ra ngoài, đúng vậy, chỉ cần như vậy một lời giải thích, hạ nhân không có nghe được trong phòng có dị vang, bởi vì trong phòng vốn dĩ liền không có xảy ra chuyện nhi như vậy nói cách khác, đồng thục tần ngộ hại khi, không ở trong phòng, mà bài trừ hung thủ vào nhà lược đi đồng thục tần, như vậy mạo nguy hiểm hành động sau, liền chỉ chỉ có một khả năng, đó chính là đồng thục tần là chính mình trộm đi ra phòng sau đó. Có lẽ là ngẫu nhiên bị hung thủ phát hiện, có lẽ chính là đồng thục tần ra khỏi phòng chính là vì đi gặp hung thủ, nhưng nói như vậy, liền lại xuất Hiện một vấn đề đồng thục tần vì cái gì muốn đi ra ngoài, nghĩ tới nơi này, nhấp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, sau đó tức khắc minh bạch ân phượng trạm ý thứ nói như vậy, Ngươi hoài nghi đồng thục tần là cùng phía trước ta nhị tỉ tình huống giống nhau, cũng là bị người dùng tờ giấy ước đi ra ngoài. Nhất Cẩn Huyên rốt cuộc nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt, mà lúc này, ân phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, sau đó một lát sau, nhấp môi nói Nhất Cẩn Huệ đêm đó, gặp phải ân phượng Hàn, cứu nàng một mạng, đồng thục tần chết, cùng Nhất Cẩn Huệ, vào lúc ban đêm bị kẻ thần bí ước đi ra ngoài sự tình có mạc danh liên lụy, theo sau đối với này manh mối, Nhất Cẩn Huyên liền lại cùng ân phượng chạm thảo luận một ít, nhưng lại không còn có bất luận cái gì đột phá. Cho nên, theo sau ở nhiếp cẩn huyên không cấm thở dài, nhưng tiếp theo lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, đúng rồi, chân của ngươi thế nào, bỗng nhiên xuất hiện đồng thục, thần sự tình, nhào đến nhiếp cẩn huyên nhưng thật ra đem ân phượng chạm chân thương sự tình cập đã quên, mà trước mắt vang lên tới, nhiếp cẩn huyên liền không cấm truy vấn một câu, mà lúc này, vừa nghe lời này, ân phượng chạm lại là cái gì cũng chưa nói, mà là trực tiếp đứng dậy đi đến đối diện ghế dài bên ngồi xuống. Sau đó trực tiếp đem ống quần vãn lên thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc tức giận đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng theo sau vẫn là cất. Bước đi qua, nhưng tiếp theo vừa mở ra kia tối hôm qua băng bò quá miệng vết thương, nhiếp cẩn huyên lại tức khắc chừng nổi lên đôi mắt, ta liền nói không cho ngươi động, ngươi nhìn xem, này không phải lại nứt ra, ta nói ngươi có phải hay không kia ngốc đi, chưa từng mắng hơn người, nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên là thật sự nhịn không được. Thậm chí còn hận không thể duỗi tay ném trước mắt nam nhân hai bàn tay, có thể nghe ngôn ân phượng chạm nhưng thật ra sắc mặt bình, tĩnh, hơi liễm con ngươi càng là làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ mà ân phượng chạm, nói chuyện khen ngược, không nói lời nào ngược lại làm nhiếp cẩn huyên nóng tính bay lên, nhưng lại lại phát tiết không ra, cho nên cuối cùng nhiếp cẩn huyên chỉ phải cưỡng chế hỏa khí, một lần nữa đem miệng vết thương lại sửa sang lại tiêu độc thượng dược, sau đó băng bó hảo. Chỉ là, vẫn luôn cúi đầu nhếp cẩn huyên không có phát hiện, liền ở nàng bận rộn băng bó miệng vết thương thời, điểm ân phượng chạm lại trước sau liệm mắt nhìn chăm chầm nàng mặt, nháy mắt cũng không nháy mắt trong phòng một mảnh an tĩnh, đã có thể vào lúc này, liền ở nhếp cẩn huyên vừa mới đem ân phượng chạm miệng vết thương băng bó tốt thời điểm, lại chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo nói chuyện thanh thần vương điện hạ, thần vương phi nương nương, ngủ rồi sao, kia nói chuyện thanh rất quen thuộc. Lại là thuận thừa đế bên người tổng quản cao tài dung, cho nên, lúc này vừa nghe đến phòng ngoại nói chuyện thanh, ân phượng trạm cùng nhiếp cẩn huyên gần như đồng thời sừng sốt, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng trạm, tiếp theo dương giọng ứng thừa nói, không đâu, như thế nào, cao công công có chuyện gì sao, nhiếp cẩn huyên ngôn ngữ ôn hòa, nhưng lúc này biểu tình lại thay đổi trong nháy mắt, mà bên này nhiếp cẩn huyên nói âm rơi xuống liên chỉ nghe đứng ở cửa cao tài dung hơi hơi mỉm cười ứng tiếng nói Nga, ha, hả còn không có nghỉ ngơi à, vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng, quấy nhiễu thần vương điện hạ cùng thần vương phi nghỉ ngơi đâu là cái dạng này, vừa rồi ta trải qua tiền viện nhi thời điểm, nghe nói phía dưới mấy cái nô tài nói, mấy ngày nay buổi tối vương phi đều đến phòng bếp bên kia lấy quá rượu, nghĩ đến cũng là cùng vương ra đối ẩm đi ha ha. Bất quá này lại nói tiếp, kia phòng bếp rượu có thể có cái gì rượu ngon đâu, cho nên vừa mới nghe xong kia hai cái nô tài. Nói sau, lão nô liền cố ý đến ngự chân phường cầm một hồ nữ nhi hồng, còn thỉnh vương phi cùng vương ra không cần ghét bỏ a, cao tài dung nhưng thật ra một phen hảo ý. Có thể nghe ngôn, nhất cẩn huyên lại đột nhiên cả kinh, vừa định đứng dậy mở cửa, nhưng theo sau lại bị ân phượng chạm bắt lấy. Đồng thời duỗi tay đem bên cạnh bầu rượu đưa cho nàng, uống lên, ân phượng chạm chầm thấp mở miệng, trong lời nói mang theo mệnh lệnh, mà nhìn bị đưa tới chính mình trước mặt bầu. Rượu, nhất cẩn huyên nhưng không khỏi nhíu hạ mi, nhưng theo sau vẫn là, lấy quá bầu rượu uống một ngụm tiếp theo nhất cẩn huyên đem bầu rượu phòng tới bên cạnh, đồng thời thật sâu hít vào một hơi, sau đó đứng dậy đi vào trước cửa phòng mở cửa ra mà lúc này, vừa thấy nhếp cẩn huyên mở cửa ra. Cao Tài Dung tức khắc cười đem trong tay nữ nhi hồng đưa qua, vương phi, lão nô quấy giày vương ra cùng vương phi nhà hứng, Cao Tài Dung vẻ mặt hiền hòa, nhưng nói chuyện đồng thời, nhưng không khỏi hướng về trong phòng nhìn lướt qua, mà thấy hắn như thế, nhất cẩn huyên lại là không khỏi mày vừa động, sau đó cũng đi theo nở nụ cười ha hả, Cao Công Công khách khí, Cao Công Công ngày thường đi theo bên người hoàng thượng, cũng là tận tâm tận lực. Không thiếu bị liên lụy, mà trước mắt đã trệ thế này, cao công công thế nhưng còn có thể nghĩ ta cùng vương ra chuyện này, hơn nữa cố ý đưa tới nữ nhi hồng, thật là làm ta này ai nha, thật là làm cẩn tuyên, cảm thấy ấm áp a, nhiếp cẩn huyên nói nói rất êm tai, nhưng nói chuyện đồng thời, lại cũng không cố ý che lấp cao tài dung tầm mắt, mà lúc này, thuận thế ngắm trong phòng liếc mắt một cái cao tài dung. Cũng là lập tức thu hồi tầm mắt, sau đó lại lần nữa tiếp lời nói, nơi nào nơi nào, vương phi lời này nói làm lão nô chính là thụ sủng nhược kinh, đây là lão nô nên làm, không có gì ấm áp không ấm áp kia được rồi, nếu này nữ nhi hồng đã đưa đến, lão nô liền không quấy dày. Vương phi cùng vương ra nhà hứng, liền cáo lui trước, dứt lời, cao tài dung đối với nhức cẩn huyên không người hơi hơi gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Mà chờ Cao Tài Dung đi xa, Nhếp Cẩn Huyên lúc này mới chậm rãi đóng lại cửa phòng tiễn đi Cao Tài Dung, Nhếp Cẩn Huyên về tới ghế dài bên, giơ tay đem trong tay nữ nhi hồng phóng tới một bên, ngay sau đó không cấm hô khẩu khí, sau đó lại lần nữa duỗi tay đem ân phượng chạm ống quần vãn lên theo sau, Nhếp Cẩn Huyên một lần nữa xác nhận một chút phía trước băng bó miệng vết thương không có vấn đề, tiếp theo mới lại giúp đỡ ân phượng chạm, đem ống quần buông Nhếp Cẩn Huyên không nói lời nào. Trong phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, theo sau chờ giúp ân phượng chạm đem hết thảy đều phản ứng thỏa đáng, Nhiếp Cẩn Huyên nhấp môi nói, ngươi đã sớm biết lần này trước tiên tế Xuân mục định đi, kỳ thật, sớm tại ngay từ đầu, Nhiếp Cẩn Huyên liền cảm thấy lúc này mới tế. Xuân có chút cổ quái, chỉ là lúc ấy Nhiếp Cẩn Huyên không nghĩ tới phương diện này, đến tột cùng là chuyện như thế nào, mà hôm nay cao tài dung ngoài ý muốn đã đến lại là nháy mắt làm nhất cẩn huyên bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like, lần này thuận thừa đê cô y trước tiên tế xuân mục đích chỉ có một đó chính là tìm ra phía trước ngày ấy ban đêm xông vào hoàng cung người mà ân phượng chạm hẳn là cũng là đã sớm phát hiện cho nên mới sẽ mỗi ngày đều đi theo tiền tím rừng phong mục đích chính là không nghĩ làm thuận thừa đế nhìn ra sơ hở chỉ là nhất cẩn huyên không nghĩ tới chính mình đêm khuya đến phòng bếp lấy rượu như vậy tiểu nhân chuyện này Thuận thừa đế thế nhưng đều theo dõi, thậm chí làm cao tài dung tự mình lại đây đi một chuyến hảo đi, không thể không nói, lúc này đây là chính mình sơ sót, cho nên, nghĩ đến đây, Nhiếp Cẩn Huyên không cấm nhíu hạ mi, nhưng theo sau rồi lại không cấm dương mắt nhìn về phía trước mắt Ân Phượng Trạm. Đúng rồi Ân Phượng Trạm, kia vừa mới cao công công tới đưa rượu, có phải hay không nói cách khác, hoàng thượng đã bắt đầu hoài nghi người. Nhiếp Cẩn Huyên có chút lo lắng, nhưng lúc này Nghe Nhất Cẩn Huyên nói, ân phượng chạm lại chỉ là lặng lặng nhìn nàng một cái, sau đó liễm mắt đem bên cạnh kia hồ nữ nhi hồng cầm lại đây, không rõ ràng lắm, uy, cái gì kêu không rõ ràng lắm ma, ta nói ngươi, nghe ân phượng chạm hàm hồ này từ, Nhất Cẩn Huyên có chút bực bội, nhưng, theo sau Nhất Cẩn Huyên bên này lời nói còn chưa nói xong, liền lơ đã nhìn đến trước mắt ân phượng chạm thế nhưng đem nữ nhi hồng lấy lại đây. Sau đó thẳng đổ một ly thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, nhưng tiếp theo liền rỗi tay một tay đem kia ly rượu đoạt lại đầy ân phượng trạm, ta nói ngươi có phải hay không không giải trí nhớ, ta không phải cùng ngươi đã nói, ngươi hiện tại không thể uống rượu sao, trừng mắt, nhìn trước mắt nam nhân, nhiên, cẩn huyên trực giác chính mình thành ân phượng trạm lão mụ tử, nhưng theo sau còn không đợi nhiếp cẩn huyên còn muốn nói chút gì đó thời điểm. Lại chỉ thấy ân phượng chạm lại một tay đem kia ly rượu đoạt trở về, thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên tức khắc nổi trận lôi đình uy. ngươi ân phượng chạm, vừa mới ta và ngươi lời nói ngươi rốt cuộc nghe gió chưa? ngươi hiện tại không thể uống rượu, ngươi hiện tại đêm này bầu rượu uống lên, chi bằng trực tiếp lưu lại, tỉnh ngày mai, buổi tối ta lại đi ra ngoài lấy, ngươi, ngươi cho rằng cao tài dung đêm nay tặng rượu lại đây, liền xong rồi sao, ngươi. Ngươi lời này là có ý tứ gì nhất cẩn huyên bị ân phượng Trạm khí không được, nhưng theo sau không chờ nói cho hết lời, liền bị ân phượng chạm đánh gãy, mà lúc này, vừa nghe ân phượng chạm nói như vậy, nhất cẩn huyên tức khắc có chút khó hiểu, nhưng tiếp theo lại nháy mắt minh bạch lại đây đúng vậy, cao tài dung tặng rượu lại đây, mà nếu hôm nay, buổi tối, này bầu rượu vô dụng xong, như vậy tự nhiên lại sẽ khiến cho thuận thừa đế hoài nghi. Nhưng hiện tại, miệng vết thương đều đã băng bó hảo, tổng cũng không thể lại dùng một lần đi, bằng không đem rượu đảo rớt, nhưng nói như vậy, nếu thuận thừa để thật sự có chút điều tra, như vậy ngày mai ban ngày tất nhiên sẽ tìm lý do đến trong phòng điều tra không được, đảo rất khẳng định không được, lại không thể dùng, hơn nữa hiện tại ân phượng chạm lại không thể uống rượu, cho nên muốn đến nơi đây, nhếp cẩn huyên không khỏi nhíu hạ mi. Nhưng tiếp theo lại không khỏi phân trần một phen lại lần nữa đem ân phượng trạm, trong tay chén rượu đoạt lại đây, muốn uống cũng là ta uống, ngươi không được cho ta động nói, nhếp cẩn huyên cũng mặc kệ ân phượng trạm nói cái gì, liền trực tiếp đem trong chén rượu rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo, càng là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem kia cao tài dung đưa tới kia suốt một hồ nữ nhi hồng, toàn bộ uống lên đi vào. Ngựa chân phường là chuyên môn vì hoàng đế gửi rượu địa phương, cho nên, nói ngắn gọn, phàm là xuất từ ngựa chân phường rượu, tất nhiên đều là trăm năm trở lên rượu ngon chân phẩm, cam thuần mềm như bông, hương thơm vô cùng, mà như vậy rượu cũng gần như đều có một cái đặc thù, đó chính là nhập khẩu thời điểm còn tính hảo, nhưng tác dụng chậm nhi lại rất lớn, cho nên trở nhiếp cẩn huyên này một bầu rượu xuống bụng, tức khắc liền cảm thấy có chút say, thiên ở Diêu mà ở hoảng, nhưng lúc này nhất cẩn huyên trong lòng lại thập phần rõ ràng, cho nên ở dùng sức cua cua đầu sau, nhất cẩn huyên liền đem trong tay chén rượu lung lay phóng tới bên cạnh trên bàn, sau đó xoay người liền muốn hướng giường đi, đã có thể ở xoay người nháy mắt, lại là lập tức ngã quỵ bên cạnh ân phượng chạm trên người, ách là không không cần đỡ ta ta ta không có việc gì đánh rượu cách, nhất cẩn huyên cường tự làm chính mình thanh tỉnh. Mà dứt lời, càng là duỗi tay đẩy ra ân phượng chạm làm bộ lên, nhưng theo sau rồi lại lại lần nữa ngã xuống nhếp cẩn huyên là thật sự vượng đầu, mà lúc này, thấy nàng như thế, nguyên bản mặt vô biểu tình ân phượng chạm không khỏi nhíu hạ mi, nhưng tiếp theo lại một tay đem nàng ôm vào trong ngực tư thế thoải mái, nhếp cẩn huyên không cấm đem mặt ở ân phượng chạm trong lòng ngực cỏ cọ, sau đó không ngờ lại làm bộ muốn giãy rụa lên, nhưng lúc này, ân phượng chạm lại một tay. Đem nàng vây ở trong lòng ngực, đồng thời duỗi tay chấp khởi nàng cầm, nói cho bổn vương, ngươi là ai, A, ta là ai ta, ta là nhiếp cẩn, nhiếp cẩn huyên, nhiếp cẩn huyên say nói chuyện có chút không nhanh nhẹn, nhưng vẫn là lặ bắc nói ra, mà nghe được lời này, ân phượng chạm lại hơi hơi mị hạ đôi mắt, sau đó lại hỏi tiếp nói, ngươi không phải nhiếp cẩn huyên, bổn vương biết, cho nên ngươi nói cho bổn vương, ngươi đến tột cùng là ai, ân ta là ai ta chính là nhiệm. Nhất Cẩn Huyên vậy ngươi nói cho bổn vương, ngươi vì cái gì sẽ nghiệm thi?" Ân Phượng Trạm tiếp tục truy vấn, mà lúc này, Nhất Cẩn Huyên lại thế nhưng trực tiếp nhắm hai mắt lại, sau đó nỉ non ưng tiếng nói nghiệm thi a học bài với ai học. Ân Phượng Trạm nói là cùng cùng Mạnh Hiền vậy ngươi chân chính chính là cùng ai học? Ân ở trường học Nhất Cẩn Huyên thật sự say, mà lúc này, nghe miệng nàng nói ra trường học hai chữ, Ân Phượng Trạm lại tức khắc ánh mắt chợt lóe trường học là cái gì? Ân Phượng chạm thấp giọng mở miệng, nhưng lúc này đây thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu lại như cũ không có nghe được nhiếp Cẩn Huyên nói chuyện. Ngay sau đó Ân Phượng chạm lúc này mới không khỏi liễm mắt. Tiếp theo lại phát hiện nguyên lai like kiến Nhất Cẩn Huyên đã là ngủ rồi, mà lúc này nhìn nàng kia nằm ở chính mình trong lòng ngực ngủ an tường mặt, cảm thụ được nàng kia từ phù trung lộ ra rượu cam dịu hòa mê người, hương thơm hơi thở Ân Phượng chạm ngay sau đó không khỏi nhấp môi. Sau đó đứng dậy đem nhiếp cẩn huyên ôm đến trên giường ân phượng chạm, động tác không tính là ô nhu, nhưng ngoài ý muốn thoạt nhìn thực nhẹ, mà theo sau chờ đem nhếp cẩn huyên phóng tới trên giường, ân phượng chạm càng là phía sau kéo qua chăn gấm, sau đó thẳng cái ở nhiếp cẩn huyên trên người tức khắc, Nhiếp cẩn huyên không khỏi phiên một cái thân, lại là vừa lúc đem mặt đối thượng chính cúi đầu ân phượng chạm, mà lúc này, nhìn chầm chầm vào trước mắt kia gần trong gang tức mặt. Theo sau ân phượng chạm không cấm duỗi tay xoa nàng gương mặt, nhếp cẩn huyên ta có thể tin tưởng ngươi sao, nhếp cẩn huyên làm một giấc mộng, ở trong mộng nàng mơ thấy chính mình xuyên qua trở về hiện đại, sau đó một lần nữa biến thành phương tranh mà khi nhếp cẩn huyên tỉnh lại thời điểm, hết thảy rồi lại khôi phục nguyên dạng, nàng vẫn là nhếp cẩn huyên, vẫn là ở Đông Lăng Quốc, mà lục này đang ở say Hà Sơn trang tiền viện nhi sương phòng trên giường. Đầu có chút vượng trầm, nhiếp cẩn huyên biết chính mình tối hôm qua thượng say, ngay sau đó hơi hơi mở mắt ra, thói quen tính quay đầu, lại phát hiện bên cạnh đã rộng tuếch, tức khắc, nhiếp cẩn huyên nhịn không được âm thầm thở dài, tiếp theo liền thẳng từ trên giường ngồi dậy, đồng thời trong đầu, nhưng không khỏi hồi tưởng khởi tối hôm qua thượng một chút sự tình cao tài dung, tới đưa rượu, hoài nghi ân, phượng trạm, sau đó chính mình đem kia một bầu rượu uống lên, sau đó trong đầu thẳng nghĩ. Nhưng theo sau nhếp cẩn huyên lại đột nhiên động tác một đốn đúng rồi, lúc sau ân phượng chạm giống như còn hỏi nàng một ít vấn đề, mà vấn đề hình như là nháy mắt, nhếp cẩn huyên nghĩ đến đây, lại là không khỏi mở to hai mắt nhìn, không hề tiêu cự nhìn phía trước một hồi lâu, tiếp theo thẳng đến sau một lúc lâu qua đi, mới tức khắc nhẹ nhàng nở nụ cười ha ha ha ha từ không, tiếng động đến nhẹ nhàng chậm chạp, lại đến cuối cùng tùy ý nhất cẩn huyên cười làm càn. Nhưng trong tiếng cười lại ẩn ẩn lộ ra một cổ nói không nên lời chua xót. ha ha ân phượng trạm, hảo ngươi một cái ân phượng trạm, ta nhếp cẩn huyên xem như mắt bị mù, mới có thể giúp ngươi, nhưng ngươi lại làm cái gì, ta là ai ngươi nói ta là ai, nói trắng ra là, ngươi ân phượng trạm vẫn là không tin ta, nhếp cẩn huyên nhịn không được đau lòng, ngay sau đó không cấm chậm rãi, nhắm mắt lại mà lúc này, vừa nghe đến nhếp cẩn huyên tiếng cười. Canh giữ ở bên ngoài tiểu tú lại là vội vàng đẩy cửa đi đến Vương Phi, Vương Phi ngài làm sao vậy, ra chuyện gì nhi, tiểu tú đầy mặt lo lắng, mà nghe vậy, lúc này nhiếp cẩn huyên mới khẽ cười thanh trở tắt, sau đó đối với tiểu tú lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là nhớ tới chút sự tình mà thôi, nói, nhiếp cẩn huyên ngước mắt nhìn tiểu tú liếc mắt một cái, sau đó liền trực tiếp đứng dậy xuống giường. Tiếp theo ở tiểu tú hầu hạ hạ rửa mặt thay quần áo sau, nhất cẩn huyên lại không có lập tức dùng cơm, mà là bỗng nhiên gọi lại tiểu tú phân phó nói, tiểu tú, đi giúp ta chuẩn bị một chút bút mực, bút mực, vương phi ngài đây là không cần hỏi, ngươi đem đồ vật lấy tới đó là, nga là, nô tỳ lập tức đi giúp vương phi chuẩn bị. Tuy rằng tò mò nhếp cẩn huyên vì cái gì muốn bút mực, nhưng theo sau tiểu tú, vẫn là vội vàng đi xuống đem giấy và bút mực đều cầm lại đây, sau. Đó bắt đầu giúp đỡ Nhiếp cẩn huyên nghiền nát lúc này tiểu tú không dám nói nhiều, mà theo sau nhếp cẩn huyên vừa thấy đồ vật đều bị hảo, tiếp theo liền duỗi tay lấy quá bút lông, dính chút mực nước, sau đó nâng bút ở giấy tuyên thành thượng viết xuống hai chữ mà cùng lúc đó, nhìn chăm chầm vào nhiếp cẩn huyên tiểu tú vừa thấy đến kia hai chữ. Lại tức khắc cả kinh mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó không cấm cả kinh kêu lên, hóa ly vương phi, ngài đây là muốn làm gì, vương, phi không được, không được nha, nguyên lai, nhất cẩn huyên làm tiểu tú chuẩn bị bút mực, thế nhưng là vì viết hóa ly thư, mà lúc này, vừa nghe đến tiểu tú kêu sợ hãi, nhất cẩn huyên lại là không có chút nào phản ứng, không ngờ lại tiếp tục đi xuống viết lên, thấy vậy tình hình, tiểu tú tức khắc luồng cuống. Ngay sau đó duỗi tay muốn đem Nhất Cẩn Huyên trong tay bút cướp đi, nhưng cuối cùng vẫn là xuất phát từ sợ hãi, mà đành phải mở miệng ngăn cản nói Vương Phi, không, được, thật sự không được a ngài, ngài đây là muốn làm gì a Vương Phi, nói xong lời cuối cùng, tiểu tú đều mau khóc ra tới, mà thẳng đến lúc này, Nhất Cẩn Huyên mới ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhấc môi nói không có gì không được, ngươi cũng không cần phải hoảng loạn bất quá chỉ là hòa ly mà thôi, hắn vẫn là hắn, ta còn là ta, không có gì ghê gớm. Nhất Cẩn Huyên nói đạm nhiên, nhưng bên này Nhất Cẩn Huyên nói âm vừa ra, tiểu tú liền vội vàng khóc ra tới. Vương phi ô ô, Vương phi, ngài đừng như vậy, ngài là Vương phi a, là thần Vương phi a, này Vương phi ngài nếu là cùng Vương gia hòa ly, kia Vương phi ngài sau này ô ô sau này nhưng như thế nào gặp người a ô ô. Vương Phi, tính tiểu tú cầu ngài, ngài đừng như vậy, này nếu là làm lão gia đã biết, lão gia sẽ trách phạt nô tí nha tiểu tú khóc hai mắt đẫm lệ, cuối cùng thậm chí đem nhiếp lão tương quốc đều dọn ra tới, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại thừa dịp cái. Này công phu, đem cuối cùng một câu viết xong, cùng bên trái hạ giác thiêm thượng tên của mình, sau đó đem bút lông trong tay phòng tới một bên, tiếp theo lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí. Ngay sau đó xoay người nhìn về phía khóc thương tâm tiểu tú tiểu tú, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng chuyện này nhi là ta cùng hắn chi gian vấn đề, tương lai chính là phụ thân hỏi tới, cũng sẽ không trách tội ngươi nửa câu, chính là, vương phi không có gì chính là, đương nhiên, ngươi cũng không cần như vậy hoảng loạn, ta hiện tại tuy rằng đem hòa ly viết, nhưng cũng không phải nói hiện tại liền giao ra đi, cho nên ngươi coi như không biết hảo, được rồi tiểu tú ta đói bụng, ngươi cũng đừng nói nữa. dứt lời, nhiếp cẩn huyên giơ tay chụp hạ tiểu tú bả vai, đồng thời duỗi tay giúp đỡ đem tiểu tú trên mặt nước mắt lau đi. mà lúc này, nghe nhiếp cẩn huyên nói như vậy, tiểu tú cũng không hảo nói cái gì nữa. ngay sau đó, nhíu mày khóc tang nhìn nhiếp cẩn huyên một hồi lâu, sau đó mới thẳng đi xuống giúp nhiếp cẩn huyên chuẩn bị cơm sáng, mà chờ tiểu tú vừa đi, lúc này nhiếp cẩn huyên mới không cấm nhấc môi dưới. Liễm mắt lại nhìn mắt trên bàn hòa ly thư, sau đó ruỗi tay đem nó chết hảo bỏ vào trong lòng ngực, bởi vì tối hôm qua thượng sự tình, nhiếp cẩn huyên cũng không có gì tâm tình đi ra ngoài, theo sau chờ ăn qua cơm sáng, liền thẳng đãi ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng theo sau, bên, này nhiếp cẩn huyên vừa mới nghỉ ngơi không trong chốc lát, bên ngoài liền có người lại đây go cửa, sau đó liền chỉ thấy một cái quản sự bộ dáng người lại đây nói. Nói là sắp tới sơn trang nội con muỗi rất nhiều, cho nên vì các vị chủ tử có thể càng tốt nghỉ ngơi, cho nên muốn đem trong phòng giái một ít phòng con muỗi đồ vật. Kia quản sự Nhi thái độ nhưng thật ra cung kính, nói chuyện cũng là dễ nghe, có thể nghe ngôn, nhất cẩn huyên nhưng không khỏi ánh mắt chợt lóe con. Muỗi rất nhiều, hiện tại bất quá là mùa xuân mà thôi, lại không phải mùa hè, nào có như vậy nhiều con muỗi? Xem ra là ý của túy ông không phải ở rượu đi, nhiếp cẩn huyên trong lòng hiểu rõ, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, tiếp theo đảo cũng không nhiều lời, liền thẳng gật đầu, ngay sau đó, kia quản sự nhi đảo cũng không vô nghĩa, mang theo mấy cái tiểu thái giám liền trực tiếp vào nhà bắt đầu bận việc, mà nhìn bọn họ kia giả vờ sái dược, nhưng lại các nơi tìm kiếm bộ. Giáng, nhiếp cẩn huyên không cấm trong lòng cười lạnh liên tục trong phòng không có khác thường. Theo sau ở lăn lộn một hồi lâu sau, kia quản sự nhi liền mang theo người đi rồi, mà đợi bọn họ rời đi, dựa ngồi ở ghế dài thượng nhất cẩn huyên không khỏi nhấp môi dưới, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà lúc này, nhìn nhếp cẩn huyên cũng nghỉ ngơi, canh giữ ở bên cạnh trước sau không có hé răng tiểu tú, lại là hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó lại có thủ trong chốc lát sau, liền cũng, lặng lẽ đi ra ngoài chẳng qua. Rời đi phòng tiểu tú lại là không có hồi chính mình nhà kề Mà là ở vừa ra nhiếp cẩn huyên phòng sau Liền trực tiếp chạy tới cùng sân nhiếp cẩn huệ xương phòng Tiếp theo vừa vào cửa Tiểu tú liền trực tiếp đối với nhiếp cẩn huệ nói Nhị tiểu thư, ngài, ngài mau đi khuyên nhủ vương phi đi Vương phi, vương phi nàng muốn cùng vương ra hòa ly Tiểu tú ngữ mang khóc nức nở Mà lúc này, vừa nghe lời này Nguyên bản đứng ở bên cạnh bàn tập viết nhiếp cẩn huệ lại không khỏi sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cái gì? tiểu tú ngươi nói cái gì? nhiếp cẩn huệ trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc, thấy vậy tình hình, tiểu tú vội vàng khóc đi vào nhiếp cẩn huệ bên người, sau đó thình thịch một tiếng quỳ xuống nhị tiểu thư, ngài, ngài đi khuyên nhủ vương phi đi, vương phi nàng, nàng muốn cùng vương gia hòa li ô o nói xong lời cuối cùng, tiểu tú vẫn là khóc lớn ra tới. Mà lúc này đây, nhếp cẩn, Huệ xem như nghe rõ, ngay sau đó vội vàng đem bút lông trong tay buông, sau đó duỗi tay đem tiểu tú đỡ lên chờ một chút tiểu tú, ngươi đừng vội, trước chậm rãi nói, Vương Phi vì cái gì muốn cùng Vương ra hòa ly, chẳng lẽ phía trước xảy ra chuyện gì sao, so với tiểu tú, nhếp cẩn Huệ tổng còn xem như bình tĩnh, nhưng theo sau không chờ nhếp cẩn Huệ đem nói cho hết lời. Tiểu tú liền vội vàng lắc lắc đầu. Nhị tiểu thư, nô tỳ, nô tỳ cũng không biết a chỉ là hôm nay buổi sáng, nô tỳ vốn dĩ ở bên ngoài thủ, nhưng bỗng nhiên liền nghe được vương phi ở trong phòng cười to. Theo sau nô tỳ đi vào truy vấn, vương phi lại nói không có gì. Nhưng ai ngờ đến, chờ rửa mặt thay quần áo sau, vương phi liền làm nô tỳ đi lấy bút mực. Lúc ấy nô tỳ chỉ nghĩ có lẽ là vương phi cũng muốn luyện tự, nhưng theo sau lại là không nghĩ. Vương Phi thế nhưng thế nhưng là muốn viết hòa ly thư, ô ô, cho nên, nô tỳ đây là thật sự không có biện pháp, nô tỳ nói cái gì, vương phi căn bản là không nghe aoo ô ô cho nên, nô tỳ cũng là không có biện pháp, mới đến cầu nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, xem như nô tỳ cầu xin ngài, ngài đi khuyên nhủ vương phi đi, này nếu là vương phi thật sự cùng vương ra hòa ly, kia kia nhưng làm sao bây giờ à ô ô tiểu tú khóc thương tâm. Mà nghe qua này một phen lời nói, Nhất Cẩn Huệ cũng tức khắc nhíu mày, ngay sau đó ở một chút trầm tư một lát sau, sau đó liền vội vàng thấp giọng hỏi nói kia tiểu tú ta. Hỏi ngươi, Vương Phi hiện tại đã đi tìm Vương gia, muốn đem hòa ly thư giao ra đi sao, ô ô không có đâu, Vương Phi chỉ là nói, trước viết, không cho nô tỳ quản. lúc sau lại nói ô ô, chính là nhị tiểu thư ngài phải biết rằng. Này không có việc gì, ai hảo hảo viết hòa ly thư a, cho nên, nhị tiểu thư ngài mau đi khuyên nhủ vương phi đi lôi kéo nhếp cẩn huệ cánh tay, tiểu tu hơi kém lại lần nữa quỳ xuống tới cầu nàng, mà lúc này, nhếp cẩn huyên còn không có đem. Hòa ly thư giao ra đi, nhếp cẩn huệ không cấm mày vừa động, sau đó xoay người đi, vào phía trước cửa sổ thẳng trầm tư nhếp cẩn huệ mặc không lên tiếng. Trong lúc nhất thời, trong phòng liền này dư lại tiểu tú kia thỉnh thoảng nghẹn ngào thanh, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, liền trực tiếp nhiếp cẩn huệ đột nhiên một cái xoay người, sau đó lại lần nữa đi vào tiểu tú trước người tiểu tú, ta hỏi ngươi, phía trước ta nghe nói vương ra cùng vương phi còn không có viên, phòng chuyện này có phải hay không thật sự? nhiếp cẩn huệ nói nhỏ giọng, mà vừa nghe lời này, tiểu tú tức khắc sừng sốt. Tiếp theo hơi mang tính trẻ con trên mặt không cấm hơi hơi phiếm hồng, ách này, này, ai nha, ngươi nha đầu này, đều lúc này, còn có cái gì không thể nói, mau nói, đến tột cùng viên không viên phòng, ách hẳn là không có đi, tiểu tú rất nhỏ thanh nói, nhưng theo sau liền vội vàng đối với nhiếp cẩn huệ nói, nhị tiểu thư, chuyện này nô tỳ liền, cùng ngươi nói, nhưng nhị tiểu thư cũng không thể cùng người khác nói a này nếu là thật sự truyền ra đi. Chứng thực, Vương Phi đã có thể thật sự thật sự phải bị người chê cười, đối với nhất cẩn huyên danh dự, tiểu tú rất là khẩn trương, nghe vậy, nhất cẩn huệ không cấm dơ tay chọc hạ cái chán của nàng, sau đó nhịn không được mắng, đã biết, ngươi nhà đầu này, ngươi liền biết Vương Phi là ngươi chủ tử, như thế nào không nhìn xem ta còn là ngươi chủ tử tỷ tỷ đâu, chuyện này ta có thể tới chỗ nói sao, dùng tốt đến ngươi nhà đầu này phân phó. Thuận miệng thoá tiểu tú một câu, nhưng tiếp theo nhất cẩn huệ lại biểu tình trở tắt, bất quá chuyện này nếu là vương phí quyết định chuyện này, kia phỏng trừng liền tính ta đi khuyên, cũng không tế với sự, bất quá tiểu tú ngươi cũng đừng nóng vội, nói tới đây, Nhiếp cẩn huệ hơi hơi mỉm cười, sau đó nháy mắt cúi người ở tiểu tú bên người thì thầm nói, kỳ thật chuyện này nói khó làm cũng khó làm, nói tốt làm cũng dễ làm, cho nên tiểu tú ngươi nghe ta nói, ngươi trước. Lúc sau nói, không có người biết nhiếp cẩn huyên cùng tiểu tú nói gì đó, nhưng theo sau, chờ sau một lát, chờ nhiếp cẩn huệ nói âm vừa ra, lại chỉ thấy tiểu tú đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía trước mắt nhiếp cẩn huệ, nhị, nhị tiểu thư ngài, ngài là nói hiển nhiên, vừa mới nhiếp cẩn huệ nói, đem tiểu tú dọa tới rồi, mà thấy nàng như thế, nhiếp cẩn huệ nhưng không. Khỏi nhấp môi dưới, sau đó thấp giọng nói, đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng còn có cái gì biện pháp khác sao, cho nên chuyện này ngươi nghe ta, chuẩn không sai, minh bạch sao, nhưng, chính là chính là nhị tiểu thư, chuyện này nếu là làm vương phi đã biết, kia, kia nô tỳ như thế nào, ngươi sợ, yên tâm hảo, chính là lúc sau xảy ra chuyện nhi, ngươi liền nói là ta phân phó ngươi làm như vậy. Anh này có nhất cần huệ bảo đảm, tiểu tú lúc này rốt cuộc có chút dao động, cho nên ở theo sau hơi chút suy nghĩ một chút sau, liền không cấm nhỏ giọng nói. Nhưng chính là nhị tiểu thư này phương pháp nhưng thật ra hành, nhưng nhưng nô tỳ không có, không có cái kia cái kia đồ vật a tiểu tú có chút khó xử, rốt cuộc nàng bất quá là cái nha hoàn, nơi này vẫn là say Hà Sơn Trang, chung quanh dãy núi vởn quanh, nàng chính là muốn làm như vậy. Cũng không có biện pháp tìm được cái kia đồ vật a mà lúc này, vừa nghe đến tiểu tú nói như, vậy, nhiếp cẩn huệ cũng hơi hơi nhíu hạ mi, nhưng tiếp theo lại nháy mắt cong môi cười cái này ngươi không cần lo lắng, đặt ở ta trên người, nhiếp cẩn huệ định liệu trước nói, ngay sau đó đáy mắt tức khắc xẹt qua một mặt tinh quang vào lúc ban đêm, đương ân phượng chạm trở về thời điểm, nhiếp cẩn huyên đang ở trong phòng chuẩn bị ăn cơm chiều, thấy vậy tình hình. Ân phượng Trạm đảo cũng chưa nói cái gì, đơn giản giặt sạch xuống tay, liền, cũng đi theo ngồi xuống bàn ăn bên mà nhìn hắn đã trở lại, nhếp cẩn huyên đảo cũng không nói chuyện, ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, liền trực tiếp cầm lấy chiếc đua đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe ân phượng Trạm bỗng nhiên nói, hung thủ tìm được rồi, ân phượng chạm biểu tình bất động thấp giọng mở miệng, mà lúc này, nghe được lời này, nguyên bản đang cúi đầu chuẩn bị ăn cơm nhếp cẩn huyên không khỏi động tác một đốn. Sau đó nháy mắt ngẩn đầu tìm được rồi, ai, đồng, thuộc tần thi thể ngày hôm qua bị phát hiện, buổi chiều thời điểm nghiệm thi, mà trước mắt bất quả mới qua đi một ngày một đêm quang cảnh, hung thủ thế nhưng tìm được rồi, nhiếp cẩn huyên rất là kinh ngạc, nhưng theo sau lại thẳng biểu tình trở tắt, sau đó chuyển mắt đối với bên cạnh hầu hạ tiểu tú nói, tiểu tú, ngươi cũng vội một ngày, đi xuống nghỉ ngơi đi, đồ vật ngày mai buổi sáng lại thu thập. Ách là, Nô Tỳ đã biết, nghe nhiếp Cẩn Huyên phân phó, tiểu tú ở Vi Lăng, sau vội vàng theo tiếng, nhưng theo sau nhưng không khỏi muốn nói lại thôi ngẩng đầu nhìn nhếp Cẩn Huyên, liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng tiểu tú vẫn là cái gì cũng chưa nói, liền xoay người đi ra ngoài, mà chờ tiểu tú vừa đi, nhếp Cẩn Huyên lúc này mới ánh mắt trầm xuống nhìn về phía trước mắt nam nhân, chuyện gì xảy ra? Này bất quá một ngày một đêm công phu, hung thủ liền tìm tới rồi, ân, ai, bích dao, ân phượng chạm như cũ biểu tình bất động, hơi nhấp đôi môi, liễm hạ đôi mắt, làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ, mà dứt lời, càng là duỗi tay bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhấp một ngụ, có thể nghe ngôn nhấp cẩn huyên lại tức khắc sừng sốt, bích dao, ai a hầu hạ đồng thục tầng cung nữ. Nói, ân phượng chạm liền đem trong tay chén trà phòng tới một bên, nghe nói là cao công công ở điều tra thời điểm phát hiện, tuy rằng đồng thục tần bị hoàng hậu trách phạt đóng cửa ăn năn, nhưng đồng thục tần liền tính là không ra cửa phòng, không thấy người, nhưng mỗi ngày tổng muốn ăn uống tắm gội, mà nếu đồng thục tần lúc ấy không ở trong phòng nói, như vậy những cái đó hạ nhân không có khả năng phát hiện không được, cho nên, ở hôm nay buổi sáng thời điểm cao công công liền đem phía trước hầu hạ đồng thục tần hạ nhân toàn bộ tìm qua đi, sau đó từng cái kiểm tra, cuối cùng phát hiện, tại đây ba ngày chung có một cái kêu bích giao cung nữ thực khả nghi, bởi vì nàng là đồng thục tần bên người thị nữ, cho nên này ba ngày chung đưa đến đồng thục tần phòng ăn uống chi phí đều là trải qua tay nàng, nhưng nàng lại đối đồng thục tần mất tích không hề có cảm giác. Ân phượng chạm đem chiều nay nghe được một ít tin tức nói đơn giản một chút. Nhất cẩn huyên sau khi nghe xong hơi hơi gật đầu, nhưng theo sau nhưng không khỏi mày nhân lại, ân, nếu là lời nói là nói như vậy không sai nhưng này cũng không đúng a, này cũng chỉ có thể là nói cái kia bích dao có hiểm nghi, nhưng muốn nói một, mực chắc chắn hung thủ chính là bích dao, vẫn là có thiếu thỏa đáng đi, rốt cuộc không có chứng cứ a, kỳ thật, đối với ân phượng chạm nói chuyện này, Nhất cẩn huyên phía trước cũng nghĩ tới. Rốt cuộc đồng thục tần liền tính bị đoạn hoàng hậu phạt đóng cửa ăn năn, nhưng trung quy là cái tứ phẩm thuộc tần, phía dưới người tự nhiên cũng không dám chậm chế, bởi vậy, đồng thục tần liên tiếp mất tích ba ngày, sẽ không thật sự liền một người đều không có phát hiện kỳ quặc, nhưng, chính là như vậy, lại vẫn là thẳng đến đồng thục tần thi thể bị phát hiện sau, mới biết được đồng thục tần không ở trong phòng, này liền có chút không thể nào nói nổi. Bởi vậy, có thể ba ngày không cho người phát hiện đồng thục tần, mất tích phương pháp liền chỉ có hai cái, một cái là có người ở trong phòng giả mạo đồng thục tần, ở trong phòng đãi ba ngày, mà mặt khác một cái chính là người bên cạnh, dấu trời qua biển, đã lừa gạt mọi người, nhưng dù vậy, này cũng chỉ có thể trở thành cái này án tử đột phá khẩu, hoặc là nói kia bích giao có hiểm nghi, cần phải nói là bích giao chính là giết người hung thủ, liền có chút gượng ép. Ít nhất dựa vào hiện có chứng cứ, rất khó đem bích giao định tội, không có gì chứng cứ không chứng cứ, đối phương cung khai, cái gì, nhiếp cẩn huyên đưa ra điểm đáng ngờ, nhưng ân phượng chạm lại như là sớm đã dự đoán được nàng sẽ có này vừa hỏi, hai trong mắt trở tắt, liền trực tiếp trả lời nàng vấn đề, nhưng theo sau, vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên ngược lại kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cung khai, sao có thể? Chẳng lẽ là đánh cho nhận tội, đánh cho nhận tội không rõ ràng lắm, nhưng bích giao chính mình thừa nhận giết người lại là sự thật, kia động cơ đâu, bích giao động cơ là cái gì, bích giao có thể trở thành đồng thục tần bên người bên người thị nữ, kia tự nhiên ở đồng thục tần bên người đãi không ít nhật tử, nhưng nếu là cái dạng này quan hệ nói, kia bích giao đến tội cùng cùng, đồng thục tần có gì ăn tết, mới có thể đối đồng thục tần hạ như vậy độc thủ, chẳng lẽ nói. Kia bích ra bản thân tiến cung chính là vì hướng đồng thuộc tần báo thù, nhưng nếu nếu là nói như vậy, vì cái gì sẽ tuyển ở tế xuân thời điểm xuống tay, hơn nữa như vậy dẫn nhân chú mục, như vậy không phải nói rõ làm thuận thừa đế tức giận sao, mà như vậy lại sẽ cho hung thủ mang đến cái gì hào kết quả. nhiếp Cẩn Huyên cảm thấy sự tình đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy mà, Nhếp Cẩn Huyên ý tứ, ân phượng chạm tự nhiên cũng là trong lòng minh bạch. Cho nên, đang nghe đến lời này sau, ân phượng chạm cũng hơi hơi mị hạ đôi mắt, nhưng theo sau lại cái gì, cũng không có nói trong phòng lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, mà nhìn ân phượng chạm không nói, nhấp cẩn huyên theo sau liền đem trong tay chiếc đũa một phóng, liền thẳng đứng lên đã có thể vào lúc này, liền ở nhấp cẩn huyên lúc sau muốn xoay người rời đi thời điểm, lại nghe phòng ngoại, bỗng nhiên chuyển đến nói chuyện thanh, thần vương điện hạ, thần vương phi, nô tài phụng hoàng thượng khẩu dụ. Cấp vương gia vương phi đưa rượu tới, phòng ngoại người nói chuyện là Cao Tài Dung, mà lúc này, vừa nghe Cao Tài Dung lại tới nữa, vừa muốn xoay người nhiếp cẩn huyên tức khắc dưới chân một đốn, tiếp theo quay đầu nhìn mặt ân phượng chạm, sau đó liền thẳng đi vào trước cửa phòng, cũng duỗi tay đem cửa phòng mở ra nhiếp cẩn huyên động tác không nhanh không chậm, mà bên này vừa mở ra môn, liền chỉ thấy Cao Tài Dung chính cười ha hả đứng ở cửa phòng, đồng thời mặt sau đi theo một cái bưng bầu rượu tiểu thái giám. Ha ha, vương phi, nô tài lại tới cuối giày ngài, cao tài dung đầu tiên mở miệng, nghe vậy, nhiếp cẩn huyến ngay sau đó cười, nơi nào, cao công công ngài đây là quá cùng ta khách khí, ha ha, đây là nô tài nên làm, vương phi đây là đương nô tài là hồi sự nhí, mới đối với nô tài khách khí, nô tài trong lòng hiểu, cao tài, dung thân là hoàng cung tổng quản thái giám, lại là thuận thừa đế bên người người tâm phúc. Nhưng nói chuyện lại từ trước đến nay thập phần dễ nghe, mà lúc này, chờ bên này tiếng nói vừa dứt, cao tài dung liền xoay người đối với mặt sau tiểu thái giám xử một cái ánh mắt, tiếp theo, liền chỉ thấy kia tiểu thái giám tiến lên đem một cái chứa đầy rượu bạc chất bầu rượu, đoan tới rồi nhiếp cẩn huyên, trước mặt thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên tự nhiên cũng không khách khí, đôi, tay đem bầu rượu lấy lại đây, sau đó đối với cao tài dung hơi hơi mỉm cười. Ai, ngươi nói cái này làm cho ta như thế nào cùng Cao Công Công nói đi, này tối hôm qua phiền toái Cao Công Công tự mình đi một chuyến không nói, hôm nay này Nhếp Cẩn Huyên làm ra một bộ thịnh tình không thể chối từ bộ dáng, mà vừa nghe lời này, theo sau không chờ Nhếp Cẩn Huyên đem nói cho hết lời, Cao Tài Dung liền liên thanh xua tay nói, nơi nào nơi nào, vương phi nhưng ngàn vạn không cần nói, như vậy ai, kỳ thật đây đều là Hoàng thượng ý tốt này ngày hôm qua nô tài không phải tự mình ở ngựa chân phường cầm rượu cấp vương gia cùng vương phi đưa lại đây sao? cho nên liền ở vừa mới thời điểm hoàng thượng tìm nô tài nói chuyện, nô tài liền nhân tiện đem chuyện này cùng hoàng thượng nói. mà hoàng thượng vừa nghe chuyện này không nói hai lời, khiến cho nô tài lại cấp vương gia vương phi đưa một hồ lại đây cho nên a này vương phi nếu là tạ liền tạ hoàng thượng. đi nô tài bất quá là lại đây chạy cái chân nhi thôi. Cười mở miệng, theo sau cao tài dung đảo cũng chưa nói cái gì, không người đối với nhếp cẩn huyên hành một cái lễ, tiếp theo liền lại cùng nhếp cẩn huyên nói khó khăn khách khí lời nói sau, liền xoay người đi rồi, mà nhìn cao tài dung mang theo tiểu thái dám rời đi, nhếp cẩn huyên lúc này mới đóng lại cửa phòng, sau đó cầm bầu rượu đi đến, xem ra tối hôm qua quá quan, nhếp cẩn huyên thấp giọng nói, dứt lời liền đi, tới đem bầu rượu phong tới trên bàn, đồng thời cũng ngồi xuống. Thuận thừa đế hôm nay phái cao tài dung đưa rượu, đều không phải là chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng dựa vào tối hôm qua tình huống cùng với hôm nay ban ngày một ít tiến triển, nhiếp cẩn huyên có lý do tin tưởng, thuận thừa đế đêm nay làm này một phen an bài, là vì làm ân phượng trạng tiêu trừ cảnh giác, nhiếp cẩn huyên trong lòng nghĩ, nhưng dứt lời, nhưng không khỏi ngước mắt nhìn mắt đặt lên bàn bầu, rượu, sau đó không khỏi sắc mặt trầm xuống nhưng lúc này nghe được nhiếp cẩn huyên nói ân phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng nhìn trầm chầm, chầm kia bầu rượu trầm mặc không nói ân phượng chạm lại không hé răng thấy hắn như thế nhiếp cẩn huyên cũng không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện ngay sau đó liền muốn thẳng đứng dậy đã có thể vào lúc này lại chỉ thấy ngồi ở đối diện ân phượng chạm bỗng nhiên giật mình tiếp theo thế nhưng duỗi tay đem kia bầu rượu đẩy đến nhiếp cẩn huyên trước mặt ân phượng chạm không nói lời nào nhưng ý tứ lại đã là thực rõ ràng Mà lúc này, vừa thấy kia bị đẩy đến chính mình trước mặt rượu, nhiếp cẩn huyên tức khắc khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, tiếp theo đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía đối diện nam nhân, ân phượng chạm, ngươi có ý tứ gì, uống, dựa vào cái gì, trong lòng lại lần nữa xẹt qua mạc danh đau, nhiếp cẩn huyên không cấm dương giọng hỏi lại, một đôi mắt càng là thẳng tắp nhìn chầm chầm trước mắt ân, phượng chạm, nháy mắt cũng không nháy mắt mà đối thượng nhiếp Cẩn Huyên kia nhuộm đầy mặc danh phẫn nộ mắt, Ân Phượng chạm lại chỉ là hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó thấp giọng nói, "Không an toàn." Nhiếp Cẩn Huyên không biết Ân Phượng chạm trong miệng, không an toàn đến tột cùng là có ý tứ gì, nhưng lại trực giác cho rằng hắn là đang nói chính mình miệng vết thương chưa hảo, cho nên uống rượu không an toàn. Bởi vậy, chờ bên này Ân Phượng chạm nói âm rơi xuống, Nhiếp Cẩn Huyên tức khắc câu môi lạnh lùng cười, "Không an toàn, đối Ta là đã nói với ngươi không thể uống rượu, cho nên ngươi cảm thấy ngươi uống không an toàn, khiến cho ta uống sao, ân phượng chạm ngươi thật đúng là đánh hảo bản tính, cùng với nói là sinh khí, giờ này khắc này, nhiếp cẩn huyên trong lòng càng nhiều lại là trái tim băng giá, cho nên, chờ bên này tiếng nói vừa dứt, nhiếp cẩn huyên liền thẳng đứng dậy, theo sau làm bộ liền muốn đi ra ngoài nhiếp cẩn huyên sắc mặt âm trầm, trung lộ ra phẫn nộ, mà thấy nàng như thế. Ngồi ở vị trí thượng ân phượng chạm nhưng không khỏi đem mày nhân càng khẩn, sau đó một phen giữ nàng lại, ngươi làm gì, đi, đi chỗ nào, không cần ngươi quả, lạnh lùng mở miệng, dứt lời, nhấp cẩn huyên một tay đem ân phượng chạm ném ra, sau đó nghiêng người liễm mắt nhìn thẳng hắn mắt nói, ân phượng chạm, phía trước ta và ngươi nói qua, ngươi ta đường ai nấy đi, cho nên hiện tại ta đi chỗ nào không cần phải ngươi quả, đến. Nỗi này bầu rượu, vẫn là chính ngươi uống đi, đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm người khác thay thế ngươi uống, đáng tiếc người này không phải là ta. Dứt lời, Nhiếp cẩn huyên cũng không đợi ân phượng chạm nói chuyện, liền xoay người đi rồi đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy ân phượng chạm đột nhiên biểu tình trầm xuống, sau đó giơ tay nắm lên kia bầu rượu liền hung hăng uống một ngụm, sau đó xả quá nhếp cẩn huyên, liền thẳng hôn lên đi ân phượng chạm lại lần nữa hôn. nàng, không. Kia không phải hôn, bởi vì liền ở đôi môi tương dán nháy mắt, nhếp cẩn huyên lại rõ ràng cảm nhận được ân phượng chạm, kia bá đạo môi lưỡi thế nhưng đột nhiên lập tức cạy ra miệng mình, sau đó thế nhưng đem hắn trong miệng rượu, thẳng độ tới rồi miệng mình, tức khắc, rượu phương dịu hòa đặc có cay độc nháy mắt làm nhếp cẩn huyên, nhịn không được bị sạc hả. ngay sau đó không cấm phản xạ tính bắt đầu dãy ruộng, nhưng lại phản ân phượng chạm chói buộc càng khẩn, nhưng dù vậy... Nhếp cẩn huyên lại như cũ không ngừng dùng tay đấm đánh trước mắt nam nhân, đồng thời nhịn không được chi ô ra tiếng, ô ngươi ô nhưng nhếp cẩn huyên lại như thế nào sẽ là ân phượng chạm đối thủ, mấy phen giấy rụa lại như cũ không thể lay động trước mắt nam nhân nửa phần, lại chỉ cảm thấy hắn đem trong miệng rượu một ngụm một ngụm độ tiến chính mình trong miệng, sau đó cưỡng bức nàng nuốt vào bụng, thời gian một chút trôi đi, cuối cùng thẳng đến qua, không biết bao lâu. Lâu đến ân phượng chạm đem trong miệng rượu đều buộc nhếp cẩn huyên uống xong đi, sau đó mới thẳng buông lỏng tay ra, trong phòng lâm vào quỷ dị an tĩnh, mà lúc này, chờ ân phượng chạm bên này buông lỏng tay, nhếp cẩn huyên tức khắc đột nhiên từ hắn trong lòng ngược đứng lên, sau đó giơ tay liền hung hăng quăng ân phượng chạm một cái bàn tay, ân phượng chạm, ngươi hỗn đản, phẫn nộ trung lộ ra chua sót, nhếp cẩn huyên hung hăng đối với ân phượng chạm, giống lên một tiếng. Sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi nhưng theo sáu nhếp cẩn huyền, vừa mới mới vừa đi hai bước, rồi lại một phen bị ân phượng chạm giữ chặt, ân phượng chạm, ngươi cho ta buông tay, ta làm ngươi buông tay, có nghe hay không, áp lực không được phẫn nộ từ ngược phun trào ra tới, mà lúc này, bị nhếp cẩn huyền quăng một cái tát, lại cũng làm nguyên bản biểu tình lạnh lùng ân phượng chạm, đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mặt hung ác nham hiểm, ngay sau đó một Cái trở tay liền lại đem nhếp cẩn huyên ngạnh sinh sinh xả vào trong lòng ngực. Nhếp cẩn huyên, ngươi đừng quên ngươi là bổn vương nữ nhân, cho nên ngươi không cần đem bổn vương đối với ngươi dung túng, trở thành ngươi đối bổn vương la lối khóc lóc tư bản. Dung túng, a ân phượng trạm, ngươi đến thật là có thể nói, ngươi đối ta dung túng, kia xin hỏi ngươi đối ta dung túng cái gì? Tuy rằng nhếp cẩn huyên như cũ bị ân phượng trạm gắt gao vây ở trong lòng ngực, nhưng... Nhếp cẩn huyên lại một chút không thấy một tia khí nhược, mà lúc này, nhếp cẩn huyên đang nói chuyện đồng thời, càng là thẳng tắp nganh coi trước mắt ân phượng trạm, kia gần trong gang tấc rồi lại dị thường hung ác nham hiểm mắt, tiếp theo rất lời lại là lạnh lùng cười đến nỗi la lối khóc lóc ân phượng trạm, lúc trước ngươi không phải công nhiên làm cho mọi người mặt nhi, nói ta nhếp cẩn huyên là cái ngu xuẩn người đàn bà đánh đá sao, kia hiện tại ta la lối khóc lóc, lại có cái gì không đúng. Trong trí nhớ, nhiếp cẩn huyên trong đầu rõ ràng nhớ rõ, liền ở đã từng nàng cùng ân phượng chạm đại hôn ngày đó, có một cái thiếp thất thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm, âm thầm đối chính mình khiêu khích, mà ngay lúc đó nàng nhất thời khí bất quá, liền nhịn không được đem kia gây sự thiết thất mắng một đốn nghĩ đến, cũng là ngay lúc đó nàng quá xuẩn, tính tình quá mức đơn thuần, cho nên mới sẽ làm ra như vậy thất lễ chuyện này, nhưng, hắn ân phượng chạm lại làm cái gì? Không nói hai lời, hợp với nguyên nhân không hỏi, liền trực tiếp làm cho mọi người mặt nhi lạnh lùng ném cho nàng một câu ngươi này, ngu xuẩn người đàn bà đánh đá, đừng cho bổn vương lại nhìn đến ngươi, mà lúc sau, tuy rằng cái kia thiết thất vẫn là bị đuổi đi ra ngoài, nhưng hắn ân phượng chạm lại quả thực không hề liếc nhìn nàng một cái, đây là nhiếp cẩn huyên trong trí nhớ nhất rõ ràng dấu vết, mặc dù ngay lúc đó nàng không phải hiện. Tại nàng, nhưng mỗi một lần nhớ tới, đều sẽ làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng còn bây giờ thì sao, hiện tại lại nói nàng là người đàn bà đanh đá, đối, nàng nhiếp cẩn huyên chính là người đàn bà đanh đá, cho nên hiện tại liền la lối khóc lóc cho ngươi ân phượng trạm nhìn xem, nhiếp cẩn huyên trong lòng tràn đầy chua xót cùng buồn khổ, theo sau đối môi một nhấp, khóe mắt nhẹ dương ngược lại là ngươi ân phượng trạm, ngươi hiệt, tại lại là có ý tứ gì? Đầu tiên là tối hôm qua nương ta thế ngươi giải vây, uống say công phu, không ngừng chất vấn ta, hiện tại lại là nương chính mình không hảo uống rượu, khiến cho ta uống ân phượng chạm, tưởng ta nhiếp cẩn huyên không có gì thực xin lỗi ngươi, cho nên ngươi cũng không cần quá phận, nhìn thẳng hắn mắt, nhiếp cẩn huyên từng câu từng chữ mở miệng, dứt lời, duỗi tay liền muốn đem, trong lòng ngực hòa ly thư lấy ra tới đã có thể vào lúc này, còn không đợi. Nhếp cẩn huyên sở đến trong lòng ngực kia phân đã là, viết hảo cũng thêm tên hay hòa ly thư, lại nháy mắt bị ân phượng chạm cầm tay, buông tay, không bỏ, ân phượng chạm ngươi, nhếp cẩn huyên không rõ ân phượng chạm đến tột cùng suy nghĩ cái gì, chua xót hơn nữa phẫn nộ trong lúc nhất thời làm nhếp cẩn huyên, có chút nghẹn lời nói không ra lời, nhưng theo sau, nhếp cẩn huyên đáy mắt lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe, sau đó cười như không cười nhìn về phía trước mắt ân. Phượng Trạm Nga, đúng vậy, ân Phượng Trạm, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì không cho ta đi rồi nguyên lai like ngươi là, sợ hãi ta sau khi rời khỏi đây, buổi tối bất hòa ngươi một phòng nghỉ ngơi, đến lúc đó sẽ khiến cho Hoàng thượng hoài nghi có phải hay không, bất quá ngươi yên tâm hảo, nếu Hoàng thượng hoài nghi, ta liền sẽ tìm một trăm lý do, sau đó tới chứng minh ngươi trong sạch, cho nên, hiện tại thỉnh ngươi buông ta ra, áp lực cảm xúc, nhất cẩn huyên làm chính mình. Bình tĩnh, mà lúc này, nghe nhấp Cẩn Huyến nói như vậy, ân phượng chạm lại ngoài ý muốn không có lập tức nói cái gì, lại chỉ là lặng lặng nhìn nàng, sau đó chờ thẳng đến qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên mày ẩn ẩn vừa động làm bổn vương buông ra ngươi, có thể, bất quá ngươi muốn trả lời bổn vương một vấn đề, hư hảo, nói đi, cái gì vấn đề, không muốn cùng hắn nói chuyện, thậm chí còn từ giờ trở đi không nghĩ lại liếc hắn một cái. Cho nên lúc này đừng nói là một vấn đề, chính là một trăm vấn đề, nhiếp cẩn huyên đều cam nguyện trả lời hắn, nhưng theo sau, ân phượng chạm lại không có lập tức trả lời nàng, mà là lại nhìn trước mắt nhiếp cẩn huyên một hồi lâu, cuối cùng liền ở nhiếp cẩn huyên chờ có chút không kiên nhẫn thời điểm, bỗng nhiên thấp giọng hỏi nói mà liền ở ân phượng chạm lời này rơi xuống nháy mắt, lại tức khắc làm nhiếp cẩn huyên sững sờ ở đương trường, ngươi vì cái gì khóc? Nguyên lai, like, liền ở không biết từ khi nào bắt đầu, nhiếp cẩn huyên thế nhưng khóc, mà lúc này, nhìn nàng kia chậm rãi chảy xuống nước mắt, ân phượng chạm lại là càng thêm đem mày nhân chặt, theo sau thậm chí không cấm chậm rãi buông ra nhiếp cẩn huyên thủ đoạn, sau đó chậm rãi xoa nàng mặt ân phượng chạm động tác không tính là ôn nhu, nhưng lại rất nhẹ, mà lúc này, thẳng đến cảm nhận được hắn kia hơi có chút thô lệ lòng bàn tay. Nhếp cẩn huyên mới đột nhiên từ hoảng hốt chung phục hồi tinh thần lại, sau đó nháy mắt đem đầu, uốn yếu, tiên tới ném ra ân phượng chạm tay ngươi, ngươi nói cái gì đâu, ta không khóc, nhiếp cẩn huyên không nghĩ tin tưởng đây là thật sự, cho nên, bên này tiếng nói vừa dứt liền trực tiếp rỗi tay lung tung lau mặt, nhưng theo sau lại nháy mắt bị ân phượng chạm một phen kiểm ở cầm, sau đó thuận thế chuyển hướng chính mình chỉ là, lúc này đây ân phượng chạm không có lại truy vấn tương đồng vấn đề. Lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, sau đó không ngờ lại duỗi tay giúp đỡ nhiếp, cẩn huyên xoa xoa mặt này một đêm, nhiếp cẩn huyên trung quy vẫn là không có rời đi, chỉ là lúc sau hai người ai cũng không nói gì, đến nỗi kia hồ cao tài dung đưa tới rượu, cuối cùng vẫn là bị ân phượng chạm chính mình một người uống lên, mà nhiếp cẩn huyên lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn uống, sau đó nhấp môi không nói, hai người như cũ cùng giường mà miên. Lại cũng như cũ rồng phía trước như vậy, không xâm phạm lẫn nhau, mà kia. Phong đặt ở trong lòng ngực hòa ly thư, lại là ở nhiếp cẩn huyên, không biết bao nhiêu lần lấy ra thả lại lấy ra thả lại sau, cuối cùng cũng không có đưa tới ân phượng chạm trước mặt. Đối này, nhiếp cẩn huyên âm thầm ở trong lòng nói cho chính mình, không lấy ra hòa ly thư, không phải bởi vì chính mình mềm yếu, cũng không phải bởi vì chính mình sợ hãi, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm hoặc là có lẽ nên lại cho hắn một lần cơ hội, theo sau một đêm không nói chuyện. Thẳng đến hôm sau, nhưng sáng sớm, đương nhất cẩn huyên mở to mắt thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, ngày xưa lúc này sớm đã đi không thấy bóng người ân phượng trạm, thế nhưng còn nằm ở chính mình bên cạnh, cho nên, thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên không khỏi sừng sốt, theo sau duỗi tay chống thân thể ngồi dậy, sau đó liệm mắt xem giống bên cạnh nam nhân nhưng tiếp theo, Nhếp Cẩn Huyên tưởng mở miệng hỏi hắn là chuyện như thế nào, nhưng tưởng tượng đến tối hôm qua sự tình, lại không biết như thế nào mở miệng, bất quá cuối cùng Nhếp Cẩn Huyên vẫn là ở muốn nói lại thôi hảo sau một lúc lâu, thấp giọng hỏi nói ân phượng trạm, ngươi như thế nào còn không đứng dậy, trời đã sáng, ngươi hôm nay không đi tím rừng phong, co mày, Nhếp Cẩn Huyên có thể đem thanh ấm ép tới rất thấp, nhưng lúc này, chờ Nhếp Cẩn Huyên nói xong một hồi lâu. Ân phượng chạm lại như cũ hai mắt nhắm nghiền, không có một tia phản ứng, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn, huyên càng lúc cảm thấy có chút kỳ quái, ngay sau đó nhíu mày, sau đó duỗi tay đẩy hạ ân phượng chạm bả vai, uy, ân phượng chạm, ngươi làm sao vậy, tỉnh tỉnh, đừng ngủ, hơi chút đề cao chút tiếng nói, nhiếp cẩn huyên ngữ mang nôn nóng kêu một tiếng, mà lúc này, không biết là nghe được nhếp cẩn huyên thanh âm, vẫn là cảm nhận được nhiếp cẩn huyên sô đẩy. Ân phượng chạm đến thật sự chậm rãi mở to mắt mà nhìn ân phượng chạm tỉnh, nhiếp cẩn huyên lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng, thở ra, sau đó trên mặt liền lại khôi phục phía trước bình tĩnh không gợn sóng, đồng thời thấp giọng nói, tỉnh liền lên, cũng không nhìn xem khi nào, ngươi hôm nay không đi tím rừng phong, nhiếp cẩn huyên tận lực làm chính mình thanh âm như nhau thường lui tới, nhưng lúc này, mở to mắt ân phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng nằm ở trên giường. Tiếp theo thẳng đến sau một lúc lâu, mới chậm rãi ngồi dậy, chuyển mắt nhìn mắt chính đông đưa bả vai làm thư hoãn vận động, sau đó làm, bộ muốn xuống giường nhiếp cẩn huyên, ngay sau đó ân phượng chạm mới đột nhiên nói bị lừa, ân phượng chạm nói nói không thể hiểu được, làm cho nhiếp cẩn huyên không khỏi sừng sốt, mà tiếp theo còn không đợi nhiếp cẩn huyên lộng minh bạch là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy ân phượng chạm, bỗng nhiên một phen kéo xuống cái ở chính mình trên người chăn gấm. Tiếp theo nháy mắt ánh mắt trầm xuống mà lúc này, nhìn ân phượng chạm sắc mặt nháy mắt trở nên như thế khó coi, nhiếp, cẩn huyên không cấm mày vừa động, chuyển mắt theo ân phượng chạm, tầm mắt xem qua đi đã có thể ở theo sau thấy rõ ràng trạng huống nháy mắt, nhiếp cẩn huyên tức khắc phản xạ tính kêu sợ hái ra tiếng thiên A, tại sao lại như vậy, nguyên lai like chỉ thấy, lúc này ân phượng chạm trên đùi, thế nhưng tràn đầy vết máu, nhiễm mãn dường đều là một mảnh trói mắt màu đỏ tươi. Chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ tại sao lại như vậy, tức khắc, nhiếp cẩn huyên có chút ngốc, mà lúc này, ân phượng chạm lại chỉ là nhìn chằm chằm chính mình chân, nhấp môi không nói, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền trực tiếp làm bộ xoay người xuống giường, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên nháy mắt một phen kéo lại hắn, ngươi làm gì, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi nơi nào, còn có cuối cùng hai ngày, bổn vương cần thiết đi. Ân phượng chạm nói muốn đi địa phương, tự nhiên là chỉ tím rừng phong, nhưng lúc này nghe được lời này, Nhất cẩn huyên lại đột nhiên trừng, lớn hai mắt, sau đó một tay đem trước mắt mặt vô biểu tình nam, nhân một lần nữa ân trở lại trên giường còn đi. Ân phượng chạm, ta xem ngươi là đầu óc nước vào, vẫn là bị môn tệ Nếu như vậy, thế nhưng còn đi, không không cái gì không, ngươi cầm miệng cho ta, cường hán một câu lấp kín ân phượng Trạm miệng. Sau đó nhiếp cẩn huyên thân mình một dịch, tiếp theo không khỏi phân trần liền trực tiếp đem ân phượng trạm quần vãn lên, đã có thể ở quần bị vãn khởi nháy mắt. Nhiếp cẩn huyên lại tức khắc âm thầm hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng chỉ thấy, lúc này ân phượng trạm kia bị băng bó miệng vết thương, thế nhưng một mảnh, giống như bị máu loãng pha qua giống nhau, trạng huống thảm không nỡ nhìn. Nhưng hiện tại cũng không phải là kinh ngạc ngốc lăng thời điểm. Cho nên ở ngắn ngủi ngay người sau, nhiếp cẩn huyên tức khắc liền bình tinh xuống dưới, sau đó bay nhanh xuống giường mặc xong quần áo, tiếp theo liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật sạch. Sẽ khăn vải, đau, dược nhiếp cẩn huyên động tác lưu loát, mà khi hết thảy đồ vật đều sắp chuẩn bị tốt thời điểm, lại bỗng nhiên nghĩ đến, trong phòng đã không có rượu, tức khắc, nhiếp cẩn huyên nhịn không được cắn nha, sau đó xoay người đi vào trước giường ân phượng trạm, trong phòng không rượu, người trước nhẫn một chút. Nhớ kỹ, không được nhúc nhích, không được xuống giường, không cho phép ra thanh, có nghe hay không, nhức cẩn huyên thanh sắc nghiêm khắc mệnh lệnh, dứt lời, cũng không đợi ân phượng chạm nói chuyện, liền trực tiếp đem giường màn kéo xuống tới đem hắn ngăn chờ, sau đó ở hơi chút sửa sang lại hạ quần áo, cũng bình tĩnh hạ tâm tình sau, tiếp theo cất bước đi đến trước cửa đem cửa phòng mở ra mà lúc này, vừa thấy cửa phòng khai, canh giữ ở cửa tiểu tú vội vàng tiến lên. Vương Phi, ngài tỉnh, hôm nay thật sớm ma. nhìn dáng vẻ, tiểu tú cũng là vừa rồi lại đây không chóng chốc lát, trên mặt còn hơi chút mang theo chút vừa mới, rửa mặt dấu vết, mà lúc này, nghe được lời này, nhất cẩn huyên lại là ngước mắt thẳng nhìn tiểu tú liếc mắt một cái, sau đó biểu tình bình tĩnh nói ân, tối hôm qua vương ra say, ta cũng không như thế nào ngủ ngon, cho nên lên sớm một ít đúng rồi. Tiểu tú, ngươi đi giúp ta về điểm này nhi rượu tới, rượu, vương phi ngài làm sao vậy, Ngày đại sáng sớm, như thế nào, nga, không có gì, chỉ là tối hôm qua vương ra uống nhiều quá, cho nên một không cẩn thận khái tới rồi cái. Bàn, đem chân lộng phá, không phải cái gì đại sự nhi, dùng rượu sát một chút, liền không có việc gì, nhếp cẩn huyên trang tựa vân đạm phong khinh giải thích một câu, nhưng trong lòng lại nôn nóng thực. Mà nghe nhất cẩn huyên như vậy vừa nói, tiểu tú lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó cũng không nhiều lắm lời nói, bay nhanh lên tiếng, liền trực tiếp xoay người chạy, tiểu tú động tác nhưng thật ra bay nhanh, theo sau chỉ chốc lát sau công phu, liền đem rượu lấy, lại đây, mà bởi vì bị thương chính là ân phượng trạm, cho nên không có nhất cẩn huyên phân phó, tiểu tú cũng không hảo chủ động nói vào phòng hỗ trợ, liền đành phải canh giữ ở cửa lẳng lặng chờ đợi. Mà lúc này, từ nhỏ tú nơi đó bắt được rượu, Nhếp Cẩn Huyên cũng không do dự, đóng lại cửa phòng liền trực tiếp đi vào giường trước một tay đem giường màn kéo ra, rượu lấy tới, nói, Nhếp Cẩn Huyên liền trực tiếp ngồi vào giường bên, dùng cây kéo đem ân phượng chạm quần cắt, khai, nhưng này một cắt khai, Nhếp Cẩn Huyên lại nháy mặt nhíu mày tại sao lại như vậy, phía trước đều đã chuyển biến tốt, như thế nào bỗng nhiên trong một đêm. Kỳ thật, phía trước ân phượng chạm trên đùi chuyển biến xấu, tiếp theo bị nhất cẩn huyên đúng lúc bài trừ nước mù đều xem trọng tấn băng bó sau, lại là đã càng lúc chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vốn dĩ phía trước đổi dược thời điểm đều đã kết vảnh miệng vết thương, mới bất quá một đêm công phu, lại không biết vì sao, hoàn toàn vỡ ra, sau đó quần cuộn không ngừng bắt đầu xuất huyết mặc dù giờ này khắc này, kia đổ máu trạng huống như cu không có đình. Màu đỏ tươi nhan sắc, nhiễm trên giường một mảnh làm cho người ta sợ hãi tình hình, làm người không khỏi đáy lòng phát lạnh, nhiếp cẩn huyên lộng không rõ là chuyện như thế nào, mà lúc này, nhìn chính mình trên đùi miệng vết thương, ân phượng chạm lại không khỏi mị hạ đối mắt, sau đó thẳng ngồi dậy, nhưng vừa thấy ân phượng chạm thế nhưng, ngồi dậy, nhiếp cẩn huyên không khỏi cả kinh, sau đó nhịn không được quát lớn nói ngươi ngồi dậy làm gì, mau nằm xuống. Không có việc gì, ngươi khuyên bất động hắn, theo sau nhếp cẩn huyên cũng lười đến cùng hắn nói cái gì đó, cho nên, theo sau ở dương mắt hung hăng trừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái sau, nhếp cẩn huyên liền trực tiếp bắt đầu giúp đỡ ân phượng chạm xử lý miệng vết thương, có lẽ là quen tay, hay việc mà trải qua phía trước vài lần tôi luyện, Nhiếp cẩn huyên hiển nhiên kỹ thuật so phía trước hảo, nhanh không ít, mà vốn dĩ không ngừng chảy huyết miệng vết thương. Cũng ở tiêu độc, thượng quá dược sau, chậm rãi ngừng, thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo ở lại tinh tế kiểm tra thượng dược sau, một lần nữa đem ân phượng chạm miệng vết thương băng bó hảo, mà đợi sở hữu hết thảy đều thu thập thỏa đáng sau, nhất cẩn huyên lúc này, mới nhịn không được hô khẩu khí, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng chạm, được rồi, ta tạm thời giúp ngươi đem miệng vết thương băng bó thượng. Huyết cũng ngừng bất quá, thật sự rất kỳ quái a. phía trước đều là hảo hảo, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy, Nhiếp cẩn huyên lại lần nữa nhắc tới vấn đề này, rốt cuộc ở Nhiếp cẩn huyên xem ra, chuyện này như thật sự quá cổ quái, nhưng rứt lời, Nhiếp cẩn huyên nhưng không khỏi nghĩ đến phía trước ân phượng chạm nói qua, nói, tiếp theo nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói đúng rồi, phía trước ngươi nói bị lừa, đó là có ý tứ gì, cái gì bị lừa. Ngày hôm qua rượu có vấn đề, ân phượng Trạm trả lời trực tiếp, mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyến tức khắc đột nhiên ngẩn ra, tiếp theo nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn ngươi ngươi là nói, là bởi vì ngươi uống kia bầu rượu, cho nên mới sẽ như vậy. Bằng không, còn có cái gì càng tốt giải thích sao? Đúng vậy, ân phượng chạm. Nói không tồi, tối hôm qua ân phượng Trạm gần như cái gì đều không có ăn, chỉ là đem kia bầu rượu uống hết, hơn nữa phía trước đều là hảo hảo chính là đêm nay liền biến thành cái dạng này xác thật trừ bỏ cái này giải thích ở ngoài lại vô mặt khác trong lòng như vậy nghĩ nhưng theo sau nhất cẩn huyên rồi lại biểu tình vừa chuyển nhưng như vậy cũng không đúng a tối hôm qua ta cũng uống rượu vì cái gì ta đều không có chuyện này bởi vì ngươi không có bị thương nên có nhất cẩn huyên khó hiểu ánh mắt ân phượng chạm có chút khí nhược nói mà dứt lời lại là ánh mắt trật tắt Cho nên nếu không có tính sai nói, tối hôm qua kia bầu rượu, hẳn là thả một loại sẽ làm người miệng vết thương máu chảy không ngừng dược. Cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này Ân Phượng Trạm thấp giọng mở miệng, dứt lời, không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt Ân Phượng Trạm không nói trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc lại an tinh xuống dưới, nhưng ở nhấtc cẩn huyên trong lòng lại là nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới, Thuận thừa đế thế nhưng sẽ đến như vậy một tay, hơn nữa, nếu sự tình thật là nói như vậy, không phải cũng ý nghĩa thuận thừa đế đã bắt đầu hoài nghi ân phượng chạm sao, như vậy cứ như vậy, lúc sau phải làm sao bây giờ, nhức cẩn huyên trong lòng càng lúc có chút khẩn trương lên, mà lúc này, ở trầm mặc hảo sau một lúc lâu, nguyên bản dựa ngồi ở trên giường, ân phượng chạm lại là bỗng nhiên xoay người xuống giường, sau đó thế nhưng đổi khởi quần áo tới thấy vậy tình hình. Nhếp cẩn huyên tức khắc sừng sốt, tiếp theo vội vàng cũng đi theo đứng lên ngươi làm gì, đi ra ngoài, ngươi ân phượng chạm, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi hiện tại đều như vậy, chẳng lẽ con muốn đi ra ngoài, không ra đi chẳng phải là càng thêm nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi trực tiếp trở về nhếp cẩn huyên một câu, theo sau ân phượng chạm, ở mặc vào áo ngoài sau, liền thẳng quay đầu nhìn nhếp cẩn huyên liếc mắt một cái, tiếp theo liền làm bộ xoay người đi ra ngoài nhưng liền ở xoay người nháy mắt. Lại một phen bị nhiếp cẩn huyên bắt trở về, nguy hiểm ít nhất so mất mạng tới hảo, cho nên, ngươi cho ta thành thật ở trong phòng đợi, thật sự không được, cũng đến buổi chiều đi, dứt lời, nhiếp cẩn huyên không khỏi phân trần đem ân phượng chạm đẩy đến bên cạnh vị trí ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu sửa sang lại, giường, đồng thời đem kiên nhiệm huyết khăn trải giường thay thế, nhét vào dưới giường, tiếp theo đem đệm giường lật qua tới phô hảo. Đến nỗi chân gấm tắc trực tiếp điệp hảo, để bên ngoài biểu nhìn qua, nhìn không tới một tia vết máu, Nhiếp cẩn huyên bận việc hảo sau một lúc lâu, mà chờ hết thải đều sửa sang lại hảo sau, mới làm ân phượng chạm một lần nữa hiểu A trên giường nằm. Sau đó liền dương giọng kêu, Trung Ly, đối với Trung Ly, Nhiếp cẩn huyên cũng không quen, thuộc, chỉ là biết hắn là ân phượng chạm tâm phúc thị vệ, mà lúc này, nghe được gọi thanh. Nguyên bản ở ngoài cửa phòng chờ ân phượng chạm cùng nhau đi ra ngoài Trung Ly, không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau vẫn là vội vàng cất bước đi đến gặp qua Vương Phi. Trung Ly, Vương ra tối hôm qua uống nhiều quá, hiện tại có chút không thoải mái, cho nên trong chốc lát ngươi đi bẩm báo bên kia một tiếng, liền nói hôm nay Vương ra không đi, nhất cẩn huyên nhàn nhạt mở miệng, có. thể nghe ngôn, Trung Ly lại là sừng sốt, ngay sau đó chuyển mắt nhìn mặt nằm trên giường nhà mình chủ tử. Sau đó lúc này mới chậm rãi điểm phía dưới, là, nói, Trung Ly liền trực tiếp xoay người đi rồi, mà chờ bên này Trung Ly vừa đi, Nhếp Cẩn Huyên hơi hơi hô khẩu khí, sau đó lúc này mới đem tiểu tú kêu tiến vào, lăn lộn một cái buổi sáng, Nhếp Cẩn Huyên rốt cuộc có thể nghỉ một lát nhi, lúc sau đơn giản rửa mặt trải đầu giả dạng hảo sau, liền bắt đầu ăn cơm sáng nhưng, bên này Nhếp Cẩn Huyên mới đưa đồ ăn làm tiểu tú đoan đến giường bên. Làm cho ân phượng chạm cũng phương tiện ăn một ngụm thời điểm, phòng ngoại thế nhưng bỗng nhiên chuyển đến thái tử ân phượng hàn thanh âm, ha ha, như thế nào, nghe nói tứ đệ tối hôm qua say, không biết hiện tại thế nào nha, ân phượng hàn ngữ mang ý cười, dứt lời, ngay sau đó liền thẳng đẩy cửa đi đến nhếp cẩn huyên không nghĩ tới, ở cái này mấu chốt nhi thượng, thái tử ân phượng hàn thế nhưng sẽ qua, tới, mà theo sau chờ nhếp cẩn huyên nghe được thanh âm quay đầu lại thấy ân phượng hàn đã cất bước vào, đồng thời ở hẳn phía sau, thế nhưng còn đi theo vân vương ân phượng cẩm, ân phượng hàn cùng ân phượng cẩm hai huynh đệ tới không tốt, cho nên vừa thấy bọn họ hai người vào được, nhiếp Cẩn huyên không khỏi nháy mắt áp xuống trong lòng kinh hãi, ngay sau đó thẳng đứng lên đa tạ thái tử điện hạ nhớ mong, vương gia không có gì chuyện này, nhiếp cận huyên vẻ mặt bình tĩnh, mà vừa nghe lời này. Ân phượng hàn lại là hơi hơi mỉm cười đúng không, vậy là tốt rồi, bất quá cứ nghe, tứ đệ từ trước đến nay tiểu lượng không tồi, như thế nào sẽ tối hôm qua liền uống say đâu, nói, ân phượng hàn chuyển mắt nhìn về phía nằm trên giường ân phượng Trạm sau đó đầu tiên là rõ ràng sừng sốt, tiếp theo nhíu mày nói, hơn nữa, ý bổn thái tử chứng kiến, tứ đệ sắc mặt tái nhợt, lại cũng không giống như là say rượu chi trạng nha lúc này ân phượng hàn nhưng thật ra... Vẻ mặt quan tâm, mà chờ bên này ân phượng hẳn nói âm rơi xuống, đứng ở mặt sau vân vương ân phượng cầm lại cung trang tựa lo lắng tiến lên một bước, ân, đại ca nói có đạo lý, bằng không vẫn là đem thái y tìm đến xem đi, đừng nếu là thật sự có chuyện gì nhi, đã có thể không hảo, dứt lời, ân phượng cầm ngay sau đó liền muốn gọi tới hạ nhân, đi tìm thái y, nhưng theo sau còn không đợi ân phượng cầm gọi người. Nhếp cẩn huyên lại vội vàng mở miệng đánh gãy hắn chờ một chút, Nga, tứ đệ muội có chuyện gì sao, bất quá, liền tính là có việc nhi cung đến chờ thái tử tới rồi nói sau, sự tình nhưng thật ra không có, chỉ là không nghĩ làm vân vương điện hạ kêu thái y mà thôi, nghĩ đến, ân phượng hàn cung ân phượng cẩm như thế nào cũng không nghĩ tới nhếp cẩn huyên, thế nhưng đem nói như vậy trắng ra, mà ở ngắn ngủi kinh ngạc sau. Thái tử Ân Phượng Hàn lại nháy mắt phục hồi tinh thần lại, ngạch không biết tứ đệ muội đây là ý gì, tứ hoàng đệ thân thể không khỏe, chẳng lẽ không phải hẳn là muốn xem thái y sao? Mà tứ đệ muội như thế ngăn trở, lại là ý gì đâu? Chẳng lẽ lúc này Ân Phượng mặt lạnh lùng thượng mang theo cười, nhưng nói ra nói lại là rõ ràng ý có điều chỉ. Đối này nhất cẩn Huyên Đảo cũng không vội không bực, hơi hơi mí môi. Sau đó nhướng mày đối với trước mắt Ân Phượng Hàn còn lấy đồng dạng mỉm cười, chẳng lẽ cái gì, chẳng lẽ thái tử điện hạ là tưởng nói, ta là cố ý ngăn trở thái y, lại tùy ý vương gia. Thân thể không khỏe sao? Ha ha, tứ đệ muội nói quá lời, bổn thái tử như thế nào sẽ như thế tưởng đâu, đúng không? Không có liền hảo, bất quá, nghe vừa mới thái tử điện hạ nói như thế, Đến thật sự làm cẩn tuyên kinh hãi không thôi đâu, nhưng cẩn tuyên bố rõ ràng bạch, thái tử sẽ không như vậy không đầu óc, rốt của vương gia là cẩn tuyên phu, cho nên này ngày thường quan hệ lại như thế nào, nhưng chỉ cần trên đầu còn đỉnh thần vương phi cái này danh hiệu, vương gia chính, là cẩn tuyên thiên, cẩn tuyên lại như thế nào sẽ làm ra đối vương gia bất lợi sự tình đâu, mà những việc này... Thái tử điện hạ nghi đến thái tử điện hạ không có khả năng không rõ ràng lắm, Nhất cẩn huyên lời nói nhẹ nhàng chậm chạp, mặt mang tươi cười, nhưng nói ra nói, lại nháy mắt làm thái tử ân phượng mặt lạnh lùng sắc khẽ biến, có chút nói không ra lời, thấy vậy tình hình, bên cạnh vân vương ân phượng cầm lại là lập tức báo lấy nhẹ nhàng cười, sau đó đem câu chuyện nhận, lấy, tứ đệ muội nói tự nhiên có lý, chẳng qua trước mắt tứ đệ thân thể không khỏe. Vẫn là xem qua thái y mới hảo đi, nhưng tứ đệ muội lại không cho kêu thái y, này liền có chút chẳng lẽ nói, tứ đệ muội có cái gì băn khoăn sao, băn khoăn, vân vương điện hạ vì sao nói như thế, bằng không đâu, vẫn là nói, tứ đệ có cái gì ẩn tình, không đủ để vì người ngoài nói cũng, ân phượng cầm nhưng thật ra đem lời nói làm rõ, mà nghe vậy, nhiếp cẩn huyên nháy mắt ánh mắt dùng mình, thẳng tắp nhìn về phía ân phượng cầm. Tiếp theo tiến lên hai bước trực tiếp đi vào ân phượng cầm trước mặt, vân vương điện hạ lời này nói liền có chút qua đi, vương ra say rượu choáng váng đầu, lại có gì không đủ để hướng ra phía ngoài nhân đạo cũng chuyện này, đương nhiên, vân vương điện hạ sở dĩ nói như vậy, cẩn tuyên đảo cũng là có thể lý giải, cho nên, trước mắt nếu vân vương điện hạ hỏi, kia cẩn tuyên liền nói thẳng đi kỳ thật, vương ra tối hôm qua cùng cẩn tuyên, uống rượu quá liều không có hảo hảo nghỉ ngơi, làm cho hôm nay choáng váng đầu sắc mặt tái nhợt, tuy rằng Cẩn Tuyên nói như vậy, đối vương gia có chút băn khoăn, nhưng ở Cẩn Tuyên xem ra, vương gia sắc thật không có gì trở ngại, nhưng nếu chỉ là như vậy liền tìm Thái Y nói, như vậy đến lúc đó kinh động Hoàng Thượng, nói vậy lại muốn cho Hoàng Thượng lo lắng, mà lần này Tế Xuân, vốn là phong ba không ngừng, tuy rằng Cẩn Tuyên không thể phỏng đoán thanh ý, nhưng nếu là Hoàng, Thượng nghe nói vương ra tìm thái y, thế tất cũng sẽ lo lắng, cho nên, vốn là không phải cái gì đại sự nhí, chi bằng không tìm, nếu không nếu là làm hoàng thượng lo lắng, ngược lại là ta chờ bất hiếu, rốt cuộc, này gần nhất trong sơn trang, gần có đồng thục tần bị hại chết thảm thây cốt chưa lạnh, lại trước đây Cẩn Tuyên cũng từng bị người âm thầm hạ độc cho nên, này những chuyện này, vân vương điện hạ hẳn là không có đã quên đi, nhiếp Cẩn Huyên vừa lật ngôn ngữ, nhưng... Thật ra đem ân phượng cầm nói á khẩu không trả lời được, đồng thời, lơ đáng đề điểm ân phượng cầm phía trước chính mình chúng độc sự tình, càng là làm ân phượng cầm nháy mắt xấu hổ tới rồi cực điểm, ân phượng cầm không lời nào để nói, thái tự ân phượng hàn thấy vậy tình hình, cũng không hảo nói cái gì nữa, theo sau hai người liền chỉ là đơn giản cùng nhếp cẩn huyên nói nói mấy câu, sau đó lại đối với nằm trên giường, trước sau không nói chuyện ân phượng chạm trang tựa hào. Tâm phân phó hai câu, liền đi rồi, mà nhìn hai người rời đi, lúc này nhiếp cẩn huyên mới nháy mắt nhắm hai mắt lại, đồng thời thật sâu hồ khẩu khí. Nhưng lúc này, lại chỉ nghe vẫn luôn không hé răng ân phượng chạm thấp giọng nói, ngươi nói thật là nhanh mồm dẻo miệng không ít. Ân phượng chạm thanh âm không lớn, nhưng vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên lại tức khắc trong lòng có khí, nháy mắt chuyển mắt, sau đó thẳng tắp đối thượng ân phượng chạm mắt đúng vậy, thiếp cũng cảm. Thấy gần nhất tài ăn nói thật sự hảo không ít, vất quá, này cũng không có biện pháp, rốt cuộc người đang ép như tuyệt cảnh thời điểm, tổng muốn bùng nổ một chút, mà vương ra mỗi khi đều sẽ cấp thiết tìm cơ hội, sau đó làm thiếp rèn luyện một chút, cho nên thiếp nghĩ tài ăn nói không hảo đều không được. Người sao, luôn làm muôn tiên hóa, bằng không, không phải thành ngốc tử sao, ngươi nói bổn vương là ngốc tử, đúng không, nhưng thiếp như thế nào không nhớ rõ chính mình. Nói qua, thiết chỉ là nói, không biết tiến hóa người là ngốc tử, chẳng lẽ vương gia cũng trải qua cái loại này mỗi ngày cho người khác chọc phiền toái lại một chút đều không thấy tiến bộ chuyện này, ngươi hiển nhiên, so đấu võ mồm, nhiếp cẩn huyên rõ ràng so ân phượng chạm đẳng cấp cao không ít, mà lúc này, nhìn ân phượng chạm kia âm trầm sắc mặt, nhiếp cẩn huyên không cấm hử lạnh một tiếng, sau đó biểu tình hơi hơi chợt tắt bất quá ân phượng chạm, người tốt nhất nhớ. Kỹ, ta giúp ngươi, là bởi vì ta hiện tại vẫn là thần vương phi, ngươi ta một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, ta không có lựa chọn nào khác, nhưng ít ra thỉnh ngươi tại hạ một lần thời điểm, không cần tổng làm ta nói chuyện, chính mình lại ở một bên xem náo nhiệt, ngươi có biết hay không, kia sẽ làm người thực bực bội, nhớ tới vừa mới chính mình, chỉ cần một người đối mặt ân phượng hàn cùng ân phượng cẩm hai người nghi ngờ, nhất cẩn huyên liền cảm thấy trong lòng có khí. Cho, nên nói tới đây, Nhất Cẩn Huyên càng là nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn ân phượng chạm, liếc mắt một cái, tiếp theo nhỏ giọng lầm bẩm một câu, lại không phải thế quản nghiêm, trang cái gì hùng, dứt lời, Nhất Cẩn Huyên cũng mặc kệ ân phượng chạm sắc mặt có bao nhiêu khó coi, liền trực tiếp đi ra ngoài, ở Nhất Cẩn Huyên cường thế hạ, ân phượng chạm đáng giá ở trong phòng nghỉ ngơi, chẳng qua giữa chưa ăn cơm xong, ân phượng. Chạm liền đứng dậy thừa dịp Nhiếp cẩn huyên không ở phòng, liền lại thẳng đi rồi, đối này, Nhiếp cẩn huyên đương nhiên thực hỏa đại, nhưng trước mắt thuận thừa đề đã đối ân phượng chạm nổi lên nghi, cho nên ân phượng chạm làm như vậy, cũng là không có cách nào biện pháp. Nhiếp cẩn huyên bất đắc dĩ, theo sau suốt một cái buổi chiều, Nhiếp cẩn huyên đều đại ở trong phòng, nhưng mặt ngoài nhìn nhàn nhã, nhưng Nhiếp cẩn huyên trong lòng lại nhịn không được vì ân phượng chạm lo, lắng. Mà như vậy thời gian nhoáng lên, liền tới rồi buổi chiều đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, nhất một ngày bên trong, say hà sơn trang đẹp nhất thời khắc, nhưng lúc này, đãi ở trong phòng nhiếp cẩn huyên lại chỉ lo chờ ân phượng chạm nhanh lên nhi trở về, sau đó hỏi một chút thuận thừa đế hôm nay có hay không đổi hẳn nói cái gì, nhưng chờ mãi chờ mãi, lại như cũ không thấy ân phượng chạm trở về, mà liền ở nhiếp cẩn huyên càng lúc bất an thời điểm, lại chỉ. Thấy Nhếp Cẩn Huệ từ bên ngoài đẩy cửa đi đến, Cẩn Tuyên, vừa vào cửa, Nhếp Cẩn Huệ liền cười mở miệng, rất lời, liền trực tiếp đi vào Nhiếp Cẩn huyên bên người nói, Cẩn Tuyên, lần trước quý phi nương nương nói ta làm gạo nếp củ sen ăn rất ngon, cho nên vừa mới ta cố ý làm chút, đang nghĩ ngợi tới cấp quý phi nương nương đưa đi, người cùng ta cùng đi đi, nhất Cẩn Huệ là kinh thành nổi danh tài nữ. Nhưng rất ít có người biết, nàng trừ bỏ ngâm thơ vẽ tranh viết đến một, tay hảo tự, hợp với nữ hồng trù nghệ, cũng là mọi thứ tinh thông. Nhưng trước mắt, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ nghĩ ở trong phòng chờ ân phượng trạng còn tới, lại nào có tâm tư cùng Nhếp Cẩn Huệ đi chương quý phi nơi nào. Cho nên, nghe nhất Cẩn Huệ nói như vậy, Nhếp Cẩn Huyên không khỏi trên mặt nổi lên một mặt khó xử, ngạch đi nhưng thật ra không sao cả, nhưng trong chốc lát vương gia đã trở lại. Ai nha, cần tuyên ngươi như thế nào ngứa ngẩn, vương ra trở về liền trở về, bái, ngươi lo lắng vương ra làm cái gì, hiện tại ngươi phải làm chính là, cùng ta cùng đi trương quý phi bên kia, sau đó cũng làm chương quý phi đối với ngươi có ấn tượng tốt, đương nhiên, trương quý phi ngày thường liền đối với ngươi khá tốt, nhưng ngươi cũng không thể thả lỏng A. được rồi, cũng đừng suy nghĩ, đi thôi đi thôi, chúng ta đi nhanh về nhanh, hoa không mất bao nhiêu thời gian. Nhếp Cẩn Huệ tích cực khuyên giải an ủi Nhếp Cẩn Huệ, mà dứt lời, càng là một phen, kéo Nhếp Cẩn huyên cánh tay, sau đó lại nói tiếp sau đó Cẩn Tuyên ngươi nếu là, sợ trong chốc lát vương ra trở về không biết ngươi đi đâu nhi, khiến cho Tiểu Tú lưu lại, sau đó trở vương ra một hồi tới, Tiểu Tú cũng có thể trước đó đem đồ ăn bị hảo, như vậy không phải giống nhau sao, được rồi, được rồi, cứ như vậy cần tuyên chúng ta đi thôi nói nhiếp cẩn huệ kéo nhiếp cẩn huệ sau đó quay đầu đối với tiểu tú xử một cái chỉ có hai người mới hiểu ánh mắt tiếp theo nhiếp cẩn huệ liền lôi kéo nhiếp cẩn huyên đi ra ngoài mà nói đến cung khéo liền ở bên này nhiếp cẩn huyên vừa mới đi rồi không nhiều trong chốc lát ân phượng chạm liền đã trở lại kỳ thật hôm nay ân phượng chạm trở về cũng không tính vãn nhưng vừa vào cửa nhìn nhiếp cẩn huyên không ở Lại chỉ có tiểu tú canh giữ ở trong phòng, ân phượng chạm tức khắc hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó vừa đi đến bình phong sau đổi áo ngoài, đồng thời thấp giọng hỏi nói vương phi đâu, ngạch. Hồi vương ra nói, vương phi cùng nhị tiểu thư đi chương quý phi nơi đó, đơn độc cùng ân phượng chạm ở trong phòng, vốn là nhát gan tiểu tú không cấm có chút khẩn trương. Mà vừa nghe tiểu tu nói nhất cẩn huyên đi chương quý phi bên kia, ân phượng chạm không cấm mày vừa động, nhưng lại cũng chưa nói cái gì. Tiếp theo thẳng đổi hảo quần áo, liền trực tiếp một lần nữa đi ra, sau đó đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống mà lúc này, trước mắt ân phượng chạm, tiểu tú vội vàng đổ một ly trà, sau đó cung kính đưa đến ân phượng chạm trước mặt vương, vương ra ngài uống trà. Tiểu tú thanh âm có chút run rẩy nghe vậy, ân phượng chạm cũng không nói chuyện liền trực tiếp đem cầm lấy chén trà nhấp một ngụ, thấy vậy tình hình, tiểu tú nháy mắt ánh mắt chợt lóe, sau đó tiếp theo run giọng nói, ngạch vương ra, vương, vương phi đi có trong chốc lát, nô tỳ, nô tỳ đi ra ngoài nganh nganh vương phi, làm cho vương phi nhanh lên nhi trở về, đối với ân phượng, chạm, tiểu tú trước sau là sợ hãi, mà lúc này vừa nghe tiểu tú nói như vậy, ân phượng chạm đảo cũng chưa nói cái gì, Ngay sau đó cũng không ngẩn đầu lên đối với tiểu tú vẫy vẫy tay. Thế vậy tình hình, tiểu tú vội vàng không người đối với ân phượng chạm hành lễ, sau đó liền bay nhanh chạy đi ra ngoài. Như nhau phía trước kế hoạch như vậy, chờ ân phượng chạm vừa uống nước trà, tiểu tú liền tìm cái lấy cớ chạy ra đi tìm nhiếp cẩn huyên. Nhưng tiểu tú không biết chính là, liền ở nàng vừa mới rời đi phòng không bao lâu, một đạo tinh tế mà yểu điệu thân ảnh lại thừa dịp vừa mới rơi xuống màn đêm. Đi tới nhất cẩn huyên cùng ân phượng trạm phòng ở ngoài, xin hỏi thần vương điện hạ ở sao, thanh âm kia khinh khinh nhu nhu, lộ ra nói không nên lời vũ mị, mà nghe tiếng, trong phòng ân phượng trạm không khỏi mày một trọn, ai, ân phượng trạm thấp giọng mở miệng, nhưng theo sau qua hảo sau một lúc lâu bên ngoài cũng chưa động tĩnh gì, không khỏi, ân, phượng trạm nháy mắt như mày, nhưng liền ở theo sau ân phượng trạm muốn lại mở miệng truy vấn thời điểm. Lại chỉ nghe cửa phòng thanh nhờ tới, tiếp theo liền chỉ thấy phía trước kia nói chuyện người cất bước đi đến, tức khắc ân phượng chạm biểu tình hơi dùng mình quay đầu, đã có thể đang xem đã đến người nháy mắt, tức khắc sắc mặt trầm xuống có việc nhi, nguyên lai, like. lúc này đi vào phòng người, thế nhưng chính là thái tử phi chân hiểu liên, chân hiểu liên đã đến, hiển nhiên là ra ngoài ân phượng chạm ngoài ý liệu, mà lúc này, nghe ân phượng chạm nói, chân hiểu liên không khỏi dưới chân một đốn. Nhưng tiếp theo vẫn là chậm rãi đã đi tới ta chân hiểu liên muốn nói lại thôi, mỹ lệ trên mặt lại là ẩn ẩn lộ ra một mặt nói không nên lời u oán thấy nàng như thế, ân phượng chạm tức khắc mày nhân lại, sau đó lại lần nữa truy vấn nói, có việc nhi, không có việc gì liền không thể đến xem ngươi sao, dương dọng trở về. Ân phượng chạm một câu, mà nói chuyện đồng thời, chân hiểu liên càng là đã là đi vào ân phượng chạm trước người kỳ thật. Hôm nay ta lại đây, là bởi vì nghe nói ngươi thân thể không thoải mái, cho nên mới cố ý lại đây nhìn xem ngươi hiện tại thân mình hảo chút sao, nhẹ nhàng mở miệng, sau đó chân hiểu liên liền lại tới gần ân phượng chạm vài phần, mà nhìn trước mắt chân hiểu liên càng dựa càng gần, ân phượng chạm lại là không cấm nhíu mày không có việc gì, uống nhiều quá, mà thôi, uống nhiều quá, như thế nào không chú ý chút đâu, có hay không uống canh giải rượu, đau đầu sao, không quan trọng. Chính là Trân Hiểu Liên trên mặt hiện lên lo lắng, nhưng lúc này, còn không đợi Trân Hiểu Liên đem nói cho hết lời, liền nháy mắt bị ân phượng chạm đánh gãy bổn vương không có việc gì. Ngươi trở về đi, ân phượng chạm thanh âm có chút lãnh, mà dứt lời, liền thẳng từ vị trí thượng đứng lên, cũng không biết là bị ân phượng chạm lạnh lùng dọa đến. Vẫn là như thế nào, lúc này vừa nghe ân phượng chạm nói như vậy, Trân Hiểu Liên lại không khỏi sừng sốt. Nhưng theo sau lại mấy cái đi nhanh đi vào ân phượng trạng trước mặt, chặn hắn đường đi nhưng theo sau, chân hiểu liên lại là không có lập tức nói cái gì, chỉ là dùng một đôi mỹ lệ, mà phía mê mang hơi nước mắt nhìn trầm trầm vào trước mắt ân phượng trạng, tiếp theo thẳng đến sau một lúc lâu lúc sau, mới có chút run dẩy nói vì cái gì đối ta như vậy lãnh đạm, phía trước. Ngươi không phải như thế, phượng trạng, một tiếng phượng trạng, lộ ra chân hiểu liên quá nhiều u án cùng quyền luyến. Nhưng lúc này, liễm mắt đối thượng nàng mắt, ân phượng chạm lại hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó thấp giọng nói, trở về, không, ngữ khí cho rằng kiên quyết, mà dứt lời, chân hiểu liên càng là nháy mắt bổ nhào vào ân phượng chạm trong lòng ngực, phượng chạm, ngươi như thế nào đối với ta như vậy, phía trước ngươi không phải như thế nha chân hiểu liên ngữ, mang khóc nức nở, mà nói tới đây, càng là hơi hơi một đốn, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng chạm mặt. Phượng Trạm, ta hiện tại sống không bằng chết, chẳng lẽ ngươi hiện tại thật sự đối ta không có một tia cảng tình sao? Phượng Trạm nhẹ nhàng gọi, theo sau chân hiểu liên lại lần nữa đem thân mình dựa hướng ân Phượng Trạm, thấy nàng như thế, ân Phượng Trạm không khỏi đem mày nhân càng khẩn, nhưng theo sau liền ở ân Phượng Trạm muốn đẩy ra nàng thời điểm, lại bỗng, nhiên cảm thấy một cổ như hỏa nhiệt khí, nháy mắt từ dưới bụng phun trào đến cả người khắp người. Thức khắc, ân phượng chạm phản xạ tính cả người đánh một cái giật mình đồng thời sắc mặt càng là nháy mắt âm trầm lên tiếp theo ở hơi hơi trầm tư sau ân phượng chạm đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên bàn kia ly chính mình chỉ uống một ngụm nước trà sau đó ánh mắt lạnh lùng đáng chết ân phượng chạm âm thầm trong lòng thất chú tiếp theo liền muốn đẩy giá chính mình trong lòng ngược chân hiểu liên nhưng lúc này nhìn ân phượng chạm sắc mặt thâm trầm làm cho người ta sợ hãi Rồi lại phiền đỏ ửng, chân hiểu liên không khỏi lo lắng lên, theo sau thế nhưng duỗi tay bắt lấy ân phượng chạm cánh tay, sau đó nôn nóng nói phượng chạm, ngươi làm sao vậy, có phải hay không thân mình không thoải mái, tránh ra, phượng chạm, ngươi làm sao vậy, nhìn ân phượng chạm sắc mặt càng lúc đỏ ửng lợi hại, chân hiểu liên không khỏi kêu sợ hãi, mà bị nàng ồn ào đến, đau đầu, ân phượng chạm liền một tay đem nàng ném ra. Sau đó lung lay hướng về giường đi đến mà lúc này, mắt thầy ân phượng chạm có chút không đúng, chân hiểu liên tự nhiên không chịu rời đi, tiếp theo liền cũng theo qua đi, mà theo sau liền ở nàng muốn tiến lên nâng khi, lại một cái không cẩn thận, mà ngay cả cùng ân phượng chạm cùng ngá xuống giường phía trên, trong thân thể có đem hỏa ở thiêu đốt, mà lúc này bị ân phượng chạm đè ở dưới thân, chân hiểu liên cũng tức khắc, ngây ngẩn cả người nhưng theo sau lại không có lập tức tránh thoát mà là hơi hơi ngước mắt, sau đó thẳng tắp nhìn về phía đè ở chính mình trên người nam nhân, phượng chạm lại là thấp giọng nhẹ lầm bầm, dứt lời. chân hiểu liên càng là duỗi tay câu lấy ân phượng chạm cổ, mà vốn là cả người lửa nóng ân phượng chạm bị như vậy một chạm vào, đồng thời nhìn trước mắt kia gần trong gang tất thủy mắt, không khỏi càng cảm thấy đến khó tiêu. sau đó thế nhưng cũng trực giác, đem thân mình áp xuống đi đã có thể vào lúc này. Liền ở kia môi sắp sửa đụng tới dưới thân chân hiểu liên nháy mắt, ân phượng chạm trong đầu lại nháy mắt xẹt qua một chương bình tĩnh, mà biểu tình nghiêm túc mặt, tức khắc, ân phượng chạm đột nhiên cả kinh, ngay sau đó phản xạ tính một tay đem chân hiểu liên, đẩy ra đã có thể ở hắn vừa mới đẩy ra chân hiểu liên nháy mắt, cửa phòng lại vào lúc này bị người từ bên ngoài đẩy ra, tiếp theo một đạo quen thuộc tiếng nói đồng thời, truyền tiến vào trách không được quý phi nương nương thích. Nhị tỷ làm gạo nếp củ sen thật sự ăn ngon, liền ta đều ăn nghiện rồi, bất quá ta phỏng trừng vương ra khả năng không thích ăn, hắn giống như không yêu ăn ngọt nói chuyện chính là nhiếp cẩn huyên, mà lúc này, một bên cùng mặt sau nhiếp cẩn huệ nói chuyện, nhiếp cẩn huyên một bên đẩy cửa phòng đi đến, tiếp theo dương mắt nhìn về phía trong phòng, ngay sau đó lại đối thượng ân phượng chạm mắt, không khỏi, nhiệm, cẩn huyên cũng là sừng sốt, nhưng biểu tình lại là không có quá nhiều biến hóa. Nhưng bất quá trước mắt nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại trong giây lát mở to hai mắt nhìn, ân ân phượng trạm, ngươi đang làm gì, nhiếp cẩn huyên nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia, chính mình thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy khó coi một màn, liền ở nàng cùng hắn ngủ trên giường, quần áo bất trình ân phượng trạm, ôm ờ đè ở một cái khác đồng dạng quần áo lược hiện hỗn độn nữ nhân trên người, mà nữ nhân này còn không phải người khác, thế nhưng chính là thái tử phi chân hiểu liên. Trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên chỉ cảm thấy một cổ choáng váng cảm nháy mắt hướng về chính mình thổi quét, mà đến, dưới chân một cái loạn trọa, tiếp theo đáy lòng nháy mắt tràn ngập ra một loại gần như lăng trì thống khổ, mà lúc này, nhìn đứng ở cửa vẻ mặt hoảng hốt, kinh ngạc, khó có thể tin, cuối cùng hết thảy biến thành phẫn nộ nhiếp cẩn huyên, trên giường ân phượng trạng cũng là cả kinh, ngay sau đó trực giác một phen ném ra bên cạnh chân hiểu liên nhưng tiếp theo, Còn không đợi ân phượng chạm mở miệng, lại chỉ nghe nhấp cẩn huyên thấp giọng nói ân phượng chạm, ngươi đang làm gì? Lại lần nữa mở miệng, nhấp cẩn huyên thanh âm hiếm thấy lạnh băng như xương. Nghe vậy, ân phượng chạm không khỏi sắc mặt trầm xuống, sau đó nhấp hạ môi mỏng ngươi muốn hỏi cái gì? Vậy ngươi lại tưởng giải thích chút cái gì, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn ân. Phượng chạm, theo sau nhấp cẩn huyên đem ánh mắt hơi hơi vừa chuyển. Sau đó rơi xuống bên cạnh bị Ân Phượng chạm, ném ra thái tử Phi Chân Hiểu Liên trên người chẳng qua, lúc này Nhiếp Cẩn Huyên không nói gì, lại chỉ là lặng lặng nhìn nàng, mà lúc này, hiển nhiên Chân Hiểu Liên cũng có chút ngốc, theo sau một đôi thượng Nhiếp Cẩn Huyên mắt, mới nháy mắt phục hồi tinh thần lại tức khắc. Chân Hiểu Liên cũng là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, ngay sau đó bay nhanh xuống giường. Sau đó cái gì cũng chưa nói liền cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài Nhiếp Cẩn Huyên, không có cản nàng mà chờ bên này chân hiểu liên vừa đi, Nhiếp cẩn huyên mới lại đem ánh mắt dừng ở ân phượng chạm trên người ân phượng chạm, nếu ngươi dục cầu bất mãn muốn tìm nữ nhân, ta không phản đối, nhưng ta khẩn cầu ngươi tốt nhất thấy rõ ràng đối phương thân phận, tình gây họa thượng thân, dứt lời Nhiếp cẩn huyên cũng không đợi ân phượng chạm nói chuyện, liền trực tiếp một cái xoay người đi ra ngoài mà lúc này nhìn Nhiếp cẩn huyên đi rồi, mặt sau sớm đã ngốc rớt nhất cẩn huệ cùng với tiểu tú. Cung vội vàng theo đi ra ngoài, đảo mắt công phu, trong phòng liền chỉ còn lại có ân phượng chạm một người, mà nhìn kia đã là bị đóng lại cửa phòng, ân phượng chạm càng là ở trầm mặc một lát sau, không cấm chậm rãi đi vào trước bàn, tiếp theo nháy mắt dơ tay hung hăng chụp hạ cái bàn nháy mắt, chỉ nghe răng rắc rầm một tiếng, tiếp theo liền chỉ thấy, vừa mới còn hoàn hảo không tổn hao gì gỗ đỏ cái bàn, trong phút chốc chia năm sẻ bày. Rơi dụng đầy đất mà cùng với kia cái bản rách nát thanh âm, đồng thời cũng ẩn ẩn truyền đến một đạo khàn khàn mà ảo não tiếng vang đáng chết. Ân phượng chạm cùng thái tử phi chân hiểu liên dẫu lìa ngọ ý còn vơn tơ lòng, mà hôm nay kia tình hình, nói là bắt tiêm trên giường, cũng tuyệt không vì quá, cho nên, ở lạnh lùng ném cấp ân phượng chạm một câu sau, nhất cẩn huyên liền trực tiếp đi. Rồi, tiếp theo suốt một đêm, đều không có trở về, tiếp theo sáng sớm hôm sau. Đãi ăn qua cơm sáng, nhiếp cẩn huệ nhìn nhiếp cẩn huyên tâm tình còn tính bình tĩnh, lúc này mới không cấm hoãn thanh tiến lên hỏi, ách cẩn huyên, tâm tình hảo điểm nhi sao? Kỳ thật từ khi tối hôm qua xảy ra chuyện nhi lúc sau, tuy rằng nhiếp cẩn huyên một không xào, nhị không nháo, nhưng chính là như vậy, lại càng thêm làm người cảm thấy khủng bố. Cho nên mặc kệ là nhiếp cẩn huệ, vẫn là tiểu tú, cũng chưa người dám tiến lên hỏi nhiều một câu. Mà lúc này, nguyên bản chính uống trà nhiếp Cẩn Huyên vừa nghe đến lời này, lại là không khỏi cầm lấy chén trà cái nhi, sau đó nhẹ nhàng bát bát trong chén trà lá cây ta không có việc gì. nhiếp Cẩn Huyên thanh âm thực nhẹ, thực đạm, như thế vân đạm phong khinh, nhưng nghe ở nhiếp Cẩn Huệ lỗ tai, lại không khỏi đánh một cái tinh linh, ngẩng đầu nhìn mắt canh giữ ở bên cạnh đồng dạng lo lắng không thôi tiểu tú, tiếp theo nhiệt Cẩn Huệ mới chậm rãi ngồi lại đây, sau đó thấp giọng nói tiếp: Cẩn Huyên à, ngươi cũng đừng trách Nhị Tỷ lắm miệng a. Dù sao nơi này cũng không có người khác, cho nên Nhị Tỷ muốn hỏi một chút về tối hôm qua chuyện này. Cẩn Huyên, ngươi tưởng xử lý như thế nào a? Nhấp Cẩn Huệ hỏi cẩn thận, mà nói chuyện đồng thời, càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Nhấp Cẩn Huyên, chú ý nàng nhất cử nhất động. Nhưng làm người ngoài ý muốn chính là theo sau Nhấp Cẩn Huyên lại. Chỉ là nhẹ nhàng thoá một miệng trà, sau đó đem trong tay chén trà phóng tới một bên trên bàn, không có gì muốn xử lý. Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy chuyện này cùng ta có cái gì quan hệ, nhưng, nhưng chuyện này tóm lại không quá sáng dọi đi, không sáng dọi cũng là hắn ân phượng chạm chuyện này, cùng ta nhiếp cẩn huyên một chút quan hệ cũng không có, nhiếp cẩn huyên biểu tình bình tĩnh như nước, quả thực là làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ, nhưng vừa nghe lời này nhất cẩn huệ lại tức khắc có chút gượng ép xả hạ khóe miệng, nhưng theo sau lại là không cấm hướng nhất cẩn huyên bên cạnh nhích lại gần, sau đó nhỏ giọng nói cẩn huyên, kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy, tối hôm qua chuyện đó nhi có chút kỳ quặc, bằng không ngươi tưởng a kia vương gia trở về chính mình phòng không sai đi, nhưng cái kia thái tử phi như thế nào cũng sẽ ở đâu, lại nói, này lui một vạn bước nói, liền tính là vương gia cùng kia thái tử phi liên lụy không rõ. Hoặc là vương gia thật sự tưởng trộm tanh, nhưng Tổng sẽ không ở trong phòng của mình đi, cho nên, ta nhưng thật ra cảm thấy a có lẽ tối hôm qua sự tình bất quá chính là cái hiểu lầm bằng không, chẳng lẽ như thế nào sẽ đại buổi tối chạy đến các ngươi phòng đâu, này này cũng nói không thông nha, nhiếp cẩn huệ nói cũng coi như là hợp tình hợp lý, rốt cuộc lúc ấy thiên đã đều đen, mà như vậy vãn thời gian, thân là thái tử phi chân hiểu liên, xác thật không có gì lý do. Đã tới tới tìm ân phượng trạm, chỉ là, nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là nhàn nhạt cười, sau đó thẳng nhấc môi không nói, nhưng trong đầu, nhưng không khỏi nhớ tới ngày ấy nhìn đến ở trong sơn trang nhìn đến chân hiểu liên, ở đối với ân phượng trạm khóc thút thiết tình hình, đúng vậy, nếu nếu là người khác, nghĩ đến hẳn là sẽ là trùng hợp hoặc là hiểu lầm đi, nhưng nếu là nữ nhân kia lại chưa chắc, cho nên muốn đến nơi đây, nhiếp cẩn huyên nhịn không được trong lòng lại là run lên, sau đó ngẩng đầu đối với nhiếp cẩn huệ nói: nhị tỷ, ta tưởng ở chỗ này yên lặng một chút, nghỉ ngơi một chút. nga, hảo, hảo, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta vừa lúc cũng đến bên ngoài nhìn xem, thuận tiện đi cấp quý phi nương nương thỉnh một cái an. nói, nhiếp cẩn huệ cũng không hề vô nghĩa, thẳng đứng dậy, sau đó đối với canh giữ ở một bên tiểu tú đánh một cái thủ thế, tiếp theo hai người liền một trước một sau đi ra ngoài. Nhất Cẩn huyên mang theo Tiểu Tú rời đi phòng, làm cho Nhất Cẩn Huệ một người lẳng lặng, nhưng bên này hai người vừa ra phòng, Tiểu Tú liền nhịn không được vẻ mặt tự trách cùng ảo não nói: "Nhị tiểu thư, ngài xem chuyện này làm sao bây giờ a? Tối hôm qua nhất định là kia nước trà dược chọc đến họa, bằng không, dựa vào vương gia tính tình, liền tính là thái tử phi lại đây, cũng sẽ không làm ra như vậy chuyện này a. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ a?" Vương Phi, Vương Phi có thể hay không kỳ thật, từ khi, tối hôm qua đã xảy ra kia sự kiện nhi lúc sau, tiểu tú liền trước sau cảm thấy, chuyện này là bởi vì ân phượng chạm uống lên kia lăn lộn mị rượu trà, sau đó trùng hợp thái tử Phi vào phòng, mới có thể làm nhiếp cẩn huyên hiểu lầm, mà đối với ân phượng chạm người này, tiểu tú tuy rằng rất sợ hắn, hơn nữa đôi hắn cũng không tính thập phần hiểu biết, nhưng ở tiểu tú trong lòng. Ân phượng chạm lại tuyệt không phải cái loại này phố phường háo sắc đồ đệ, cho nên, xét đến cùng, tiểu, tú chính là cảm thấy chuyện này đều là nàng sai, mà một khi lúc sau nhất cẩn huyên nếu là đem hòa ly thư giao đi ra ngoài, kiên nàng tội nghiệp có thể to lắm, tiểu tú chịu không nổi loại này tra tấn, cho nên, theo sau không khỏi ngữ mang khóc nức nở nói, muốn, bằng không nhị tiểu thư, nô tỳ liền lời nói thật cùng vương phi nói đi. Nếu không, nếu là vương phi dưới sự giận dữ, đem hòa ly thư đem ra, kia, kia nô tỳ chính là chết một trăm lần, cũng không thắng nổi phạm phải sai. Nha ô ô nói nói, tiểu tú rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, mà lúc này, vừa thấy tiểu tú khóc, nhất cẩn huệ không cấm hoảng sợ. Tiếp theo vội vàng đem tiểu tú kéo đến bên cạnh góc ai nha, tiểu tú, ngươi khóc cái gì nha, nhưng, chính là nếu là vương phi ô ô nhị tiểu thư. Ngài biết đến, Vương Phi này vốn dĩ liền có hòa lý ý niệm, hiện tại lại ra chuyện này ô ô nếu là, nếu là Vương Phi thật sự dưới sự giận dữ đem hòa lý thư lấy ra tới, kia, kia nhưng làm sao, bây giờ à, ô ô tiểu tú trung quy vẫn là lo lắng nhất cẩn huyên muốn hòa lý chuyện này, có thể nghe ngôn, Nhiếp cẩn huệ lại không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó Trấn An thấp giọng nói, được rồi được rồi, ngươi cũng đừng khóc, muốn ta nói. Chuyện này kỳ thật cũng không có gì, này Cẩn Huyên tuy rằng trong lòng sinh khí, nhưng đến bây giờ không phải cũng đều chưa nói cái gì sao, nhưng, chính là, được rồi, tiểu tú, ngươi nghe ta nói, chúng ta lúc trước nghĩ ra cấp vương gia, hạ dược này một kế, cũng là vì Cẩn Huyên cùng vương gia bọn họ phu thế hảo, nhưng ai sẽ nghĩ đến kia thái tử phi thế nhưng sẽ đột nhiên chạy tới, cho nên chuyện này nói đến cùng cũng không trách ngươi. Quái liền quái cái kia thái tử phí hơn nữa, có chuyện nhi tiểu tú ngươi khả năng không biết, ta chính là nghe nói kia thái tử phi ở gả cho thái tử phía trước, cùng vương gia quan hệ không giống bình thường, nhức cẩn huệ đè thấp tiếng nói nói, nhưng vốn là dọa quá sức tiểu. Tú vừa nghe chân hiểu liên thế nhưng nguyên lai liền cùng ân phượng chạm quan hệ phỉ thiền ngay sau đó trong đầu tức khắc nhớ tới ngày ấy đi theo nhiếp cẩn huyền nhìn đến tình hình sau đó càng thêm bất an lên kia kia làm sao bây giờ a nếu là kia thái tử phi quân lấy quân lấy vương gia kia vương phi không phải nhị tiểu thư làm sao bây giờ a nếu không nô tỳ vẫn là chạy nhanh cùng vương phi đem lời nói thật nói đi bằng không bằng không nô tỳ thật sự sợ hãi hảo, tiểu tú ngươi trước đừng hoảng hốt. Kỳ thật chuyện này muốn ta nói a cũng không có gì, này tuy rằng nói kia thái tử phi phía trước cùng vương gia quan hệ hảo, nhưng mặc dù lại hảo, nhưng hiện tại một cái là phụ nữ có chồng, một cái là đàn ông có vợ, chẳng lẽ còn có thể thật sự làm ra cái gì chuyện khác người nhi không thành, đây chính là hoàng gia, không phải bình dân áo vải, bởi vậy chính là cấp kia thái tử phi gan tài trời, nàng cũng không dám làm ra như vậy không biết, xấu hổ chuyện này. Chấn an tiểu tú, mà nói tới đây, nhất Cẩn Huệ đáy mắt không cấm hiện lên một mặt khinh thường, đến nỗi vương gia bên này, không cần ta nói, tiểu tú ngươi cũng biết, này vương gia tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng người vẫn là thực trầm ổn, đúng mực ở nơi nào, tự nhiên cũng rõ ràng, hơn nữa, tiểu tú chính ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là chạy tới cùng Cẩn Huyên nói, là ngươi cấp vương gia hạ mị dược, kia dựa vào Cẩn Huyên tính tình, vậy ngươi còn không, thảm. Lại nói, này cũng vô pháp nói ra nha, cho nên, tiểu tú ngươi liền nghe ta, chuyện này ngàn vạn không thể cùng Cẩn Huyên nói, sau đó ngươi cũng không cần tự trách, ra không được cái gì đại sự nhí, nhất Cẩn Huệ nói đảo cũng có vài phần đạo lý, cho nên chờ bên này nàng tiếng nói vừa dứt, tiểu tú không cấm chậm rãi ngừng khóc, sau đó dơ tay xoa xoa mặt thật, thật vậy chăng, nhưng, nhưng nếu là vương phi đem kia phong hòa ly thư lấy ra tới, Nhưng như thế nào, làm sao? Bây giờ a, kia chúng ta liền không cho nàng lấy ra tới không phải được." Nói, Nhiếp Cẩn Huệ đối với Tiểu Tú quỷ dị cười, sau đó cúi người ở nàng bên tai nhỏ giọng thì thầm vài câu. Nhiếp Cẩn Huệ thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có nàng cùng Tiểu Tú hai người nghe thấy, nhưng chờ Nhiếp Cẩn Huệ nói âm rơi xuống, liền chỉ thấy Tiểu Tú đột nhiên cả kinh, sau đó nhịn không được kêu lên cái gì. Nhị Nhị tiểu thư là nói nhưng, nhưng như vậy không hảo đi, nếu là thái tử biết. Thái tử phi kia, kia không phải tiểu tú ấp áp bùng nói, rốt cuộc nếu thật sự làm như vậy, tiểu tú thật sự rất khó tưởng tượng, kia thái tử phi chân hiểu liên hậu quả sẽ thế nào. Nhưng lúc này nhìn tiểu tú kia kinh sợ bộ dáng nhất cẩn huệ lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, hừ, đó là nàng xứng đáng, ai làm nàng không nhớ được chính mình thân phận, tịnh nghĩ đào người góc tường. Mà này đào người khác còn chưa tính, thế nhưng còn khi dễ đến chúng ta nhiếp gia nhân thân, thượng, cho nên đương nhiên không thể tiện nghi nàng. Nói tới đây, Nhiếp Cẩn Huệ lại là nhẹ cong một chút khóe môi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Tú phân phó nói, "Bất quá chuyện này tiểu tú ngươi coi như không biết, mấy ngày nay ngươi chủ quản bồi bồi Cẩn Huyên liền hảo, chuyện sau đó nhi, ta tới an bài, minh bạch sao? Ấy kia, vậy được rồi." Nô Tỷ đã biết, Tế Xuân tiếp cận kết thúc, nhưng ân phượng chạm cùng Nhiếp Cẩn Huyên quan hệ, lại hàng tới rồi băng điểm, nhưng hôm nay là Tế Xuân săn thú tốt nhất một ngày, cho nên dựa theo lệ thường, vào lúc ban đêm mọi người muốn tới tụ phong đường tham gia yến hội, cho nên, tuy rằng Nhiếp Cẩn Huyên không nghĩ nhìn đến ân phượng chạm, nhưng chờ tới rồi buổi tối, Nhiếp Cẩn Huyên vẫn là thằng trở lại chính mình phòng chỉ là, làm Nhất Cẩn Huyên không nghĩ tới chính là... Đương nàng vừa mới đẩy cửa trở lại phòng thời điểm, lại phát hiện ân phượng trạm đang ngồi ở, trong phòng chờ nàng, nháy mắt, một đôi thượng ân phượng trạm kia lạnh lùng mắt, Nhất Cẩn Huyên không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau lại lập tức ánh mắt vừa chuyển, sau đó thế nhưng cất bước hướng về góc tủ quần áo đi đến nhưng tiếp theo, liền ở Nhất Cẩn Huyên vừa mới đi vào tủ quần áo trước, cũng nghi tìm một kiện thích hợp quần áo thay thời điểm. Lại chỉ nghe xong mặt ân phượng chạm bỗng nhiên mở miệng nói, đó là ngoài ý muốn, đưa lưng về phía ân phượng chạm, nhất cẩn, huyên nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng nghe được lời này, nhất cẩn huyên lại là không cấm động tác một đốn, nhưng tiếp theo rồi lại nháy mắt khôi phục lại đây, ruỗi tay kéo ra cửa tủ, sau đó thẳng từ bên trong lấy ra một kiện màu tím nhạt cung trang, ngày hôm qua ta đã nói qua, ngươi dục cầu bất mãn tìm nữ nhân, ta không phản đối. Cho nên, hiện tại ngươi cũng không cần cùng ta giải thích Nhếp Cẩn Huyên thanh âm bình đạm, dứt lời, liền cầm quần áo xoay người đi vào Bình phong sau, cởi trên người váy lụa Thay đẹp đe quý giá cung trang đã có thể ở Nhếp Cẩn Huyên Vừa mới đem cởi váy áo, sau đó lấy quá kia màu tím nhạt cung trang thời điểm Lại chỉ thấy quang ảnh sáng quắc hạ Ân phượng trạm kia cao lớn thân ảnh thế nhưng lướt qua bình phong Đi vào nàng trước mặt tức khắc Nhếp cẩn huyên nguyên bản bình đạm như nước trên mặt đột nhiên cả kinh, tiếp theo phản xạ tính dùng quần áo che khuất thân thể của mình, ân phượng chạm, ngươi làm, gì, cho ta đi ra ngoài, hai ngày qua, nhếp cẩn huyên lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, mà lúc này, liếc mắt nhìn nàng kia phẫn nộ bộ dáng, ân phượng chạm lại trước sau biểu tình lạnh lùng, không nói lời nào, cũng không rời đi, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên không khỏi cắn hạ nha. Sau đó lạnh giọng nói ân phượng trạm, đừng làm cho ta nói lần thứ hai, đi ra ngoài, bổn vương cũng không muốn cùng ngươi lại giải thích lần thứ hai, đó là hiểu lầm, nghe nhiếp cẩn huyên nói. Ân phượng trạm nguyên bản liền âm trầm sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi, mà dứt lời, càng là tiến lên một bước, thẳng bức nhiếp cẩn huyên trước người, cho nên, đến nỗi ngươi có tin hay không, kia đều là chuyện của ngươi nhi, cũng cùng bổn vương không quan hệ. Hơn nữa, bổn vương nhưng thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi ân phượng chạm thanh âm, trầm thấp đáng sợ, nhưng theo sau nói tới đây, ân phượng chạm lại là bỗng nhiên ngừng lại, sau đó không ngờ lại nhấp môi không nói, mà, vốn là bởi vì hắn nói nhíu mày nhếp cẩn huyên, thầy hắn nói một nửa, rồi lại không hé răng, tức khắc nhịn không được truy vấn nói, ta cái gì, ngươi nói rõ ràng, bổn vương nói hay không? Ngươi không đều là trong lòng rõ ràng sao, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, theo sau ân phượng Trạm liền lại lẳng lặng nhìn nhếp cẩn huyên một hồi lâu, sau đó liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài nhưng thẳng đến nhìn hắn đi qua bình phong, nhếp cẩn huyên mới đột nhiên phục hồi tinh. Thần lại, ngay sau đó nhịn không được kêu lên ân phượng chạm, ngươi có ý tứ gì, cái gì kêu lòng ta rõ ràng, Uy, ân phượng chạm, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nhếp cẩn huyên liên tiếp kêu vài thanh. Nhưng ân phượng chạm lại trước sau không nói một lời, cuối cùng nhiếp cẩn huyến phát hỏa, ngay sau đó duỗi tay chảo qua bên cạnh thay cho quần áo, liền trực tiếp chiếu ân phượng chạm, ném qua đi tiếp theo liền chỉ thấy là tả là tả váy áo dừng ở ân phượng chạm trên đầu. Tức khắc, thẳng đi phía trước đi ân phượng chạm đột nhiên dưới chân một đốn, sau đó duỗi tay đem gắn vào chính mình trên đầu váy áo cầm xuống dưới, tiếp theo mới có chậm rãi xoay người lúc này ân phượng chạm. Khi thế làm cho người ta sợ hãi đáng sợ, nhưng nhìn hắn dừng lại, nhất cẩn huyên lại không hề sợ hãi vài bước đi vào hắn trước mặt, tiếp theo ngẩn đầu nhìn thẳng cặp kia làm nhân tâm đế phát lạnh mắt, ân phượng chạm, hiện tại bị bắt tiêm trên giường chính là ngươi, mà, không phải ta, đến nỗi ngươi nói cái gì ta rõ ràng không rõ ràng lắm, ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta không rõ ràng lắm, ta cũng không biết ngươi muốn nói gì. Cho nên, ngươi nếu là trong lòng có cái gì bất mãn, liền nói thẳng, không cần thế nhưng nói một ít làm người không thể hiểu được nói, nhiếp cẩn huyên phấn nộ đến cực điểm, dứt lời, liền cũng không đợi ân phượng chạm nói cái gì, liền trực tiếp xoay người bước đi đi ra ngoài, mà lúc này, đứng ở tại chỗ nhìn nhiếp cẩn, huyên kia rời đi bóng dáng, ân phượng chạm lại không khỏi nhíu mày, tiếp theo nháy mắt ánh mắt chợt lóe bởi vì đại xảo một trận cho nên ân phượng trạng cùng nhiếp cẩn huyên cũng không có đồng thời ra cửa. nhưng trước mắt nơi này là say hà sơn trang, nhiếp cẩn huyên mặc dù là tái sinh khí, cũng sẽ không không quan tâm mất thể diện, mà để cho người khác chế giễu. cho nên dưới sự giận dữ ra khỏi phòng không bao lâu, nhiếp cẩn huyên liền ngừng lại, sau đó thẳng đứng ở tiền viện nhị ánh trăng môn chỗ rẽ chỗ chờ ân phượng trạm, mà lúc sau đồng dạng sắc mặt âm trầm ân phượng trạng. Vừa ra khỏi cửa thấy phía trước đi ra ngoài ân phượng trạng thế nhưng đang chờ chính mình, ngay sau đó không khỏi sửng sốt nhưng sắc mặt lại rõ ràng hòa hoãn không ít. Lúc sau hai người liền một trước một sau hướng tụ phong đường đi đến, rồi lại ăn ý ai cũng không nói gì. Đã có thể ở hai người đi vào tụ phong đường thời điểm lại bị báo cho Yến hội sửa ở Kinh Hồng Tiểu Trúc cử hành. Kinh Hồng Tiểu Trúc ở vào xây Hà Sơn Trang mặt Bắc, nương tựa tím rừng phong. Rời xa sơn trang nội ồn ào náo động, lại là một chỗ thập phần thanh u nơi, mà cũng đúng là bởi vì vị trí lược thiên, cho nên ngày thường cũng rất ít có người qua đi, bởi vậy, vừa nghe nguyên bản ở tụ phong đường cử hành yến hội sửa đến kinh hồng tiểu trúc, nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng trạm gần như đồng thời sừng sốt, theo sáu nhiếp cẩn huyên, chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh ân phượng trạm, tiếp theo liền đối với trước mắt tiểu thái giám hơi hơi mỉm cười, kia xin hỏi tiểu công công. Không biết vì sao phải đem Yến hội sửa đến Kinh Hồng Tiểu Trúc đâu, này tuy rằng ta cũng là lần đầu tiên tới tham gia Tế Xuân, nhưng phía trước lại chưa từng nghe qua ở Kinh Hồng Tiểu Trúc cử hành Yến hội sự tình đi, nhất cẩn huyên thanh âm ôn hòa, vẻ mặt y cười, cho nên, nghe được lời này, kia phụ trách truyền lời tiểu công công cũng, vội vàng cười ứng tiếng nói, hồi thần vương phi nói, cái này cụ thể tình huống nô tải cũng không biết. Chỉ là cao công công làm nô tài ở chỗ này thủ thông chi các vị, nhưng vì cái gì muốn đổi địa phương, liền không rõ ràng lắm, Nga nguyên lai like là như thế này, bất quá cũng thật là, việc này trước thông chi không phải hảo, như thế nào chờ tới rồi nơi này mới, lúc sau nói, nhiếp cẩn huyên không nói gì, lại chỉ là làm ra một bộ có chút khó xử cùng bất đắc dĩ bộ dáng, thấy nàng như thế, kia tiểu thái giám cũng nhịn không được lại nhảy hai câu nói. ai, vương phi nói cũng không phải là sao, nhưng này cũng không có biện pháp. mặt trên bỗng nhiên sửa chủ ý, hợp với thông chi đều không còn kịp rồi, đến chỉ có thể làm chúng ta này bọn bọn nô tài ở chỗ này thủ. tiểu thái giám phòng trường còn không đến 20 tuổi, nhìn dáng vẻ ngày thường cũng là cái ai nói chuyện, mà nghe hắn nói như vậy, nhất cẩn huyên không cấm mày vừa động, nhưng bên cạnh vẫn. Luôn không nói chuyện ân phượng chạm lại nháy mắt biểu tình ngẩn ra, sau đó lạnh lùng đáy mắt không khỏi hiện lên một mặt như suy tư gì, mà chú ý tới ân phượng chạm thần sắc, nhếp cẩn huyên hơi hơi nhấp môi dưới, tiếp theo lại lại cùng kia tiểu thái giám nói nói mấy câu sau, liền cùng ân phượng chạm trực tiếp xoay người rời đi mà chờ vừa đi ra tụ phong đường, nhếp cẩn huyên liền không cấm hướng về bên cạnh ân phượng chạm nít lại gần, sau đó thấp giọng hỏi nói chuyện gì, xảy ra. Nhấp cẩn huyên đem thanh ấm áp thấp thấp, liền chỉ có bọn họ hai người mới có thể đủ nghe thấy, mà lúc này, vừa nghe đến lời này, ân phượng chạm nhưng không khỏi nhấp môi nói không rõ ràng lắm, kia như thế nào sẽ bỗng nhiên đem địa điểm sửa đến kinh hồng tiểu trúc, chẳng lẽ phương diện này có cái gì âm mưu, làm cho ân phượng chạm mặt nhi, nhấp cẩn huyên cũng không có gì không thể nói, nhưng theo sau ân phượng chạm lại nhấp môi không nói, mà thấy hắn không hé. Răng, nhếp cẩn huyên cũng không hảo nói cái gì nữa, theo sau hai người liền một đường trầm mặc đi tới Kinh Hồng Tiểu Trúc, ở say Hà Sơn Trang Trung, có thể có thể nói, Kinh Hồng hai chữ, Kinh Hồng Tiểu Trúc tự nhiên có chính mình độc đáo mị lực, không giống điêu lan họa đống tinh xảo, cũng không có hoa đoàn cầm thốc xa hoa, Kinh Hồng Tiểu Trúc có lại là xây dựng ở tiểu kiều nước chảy thượng trúc xá thảo đường, chẳng qua kia thảo đường tu tương đương tinh diệu, đơn giản. Trúc Tiết nhìn như đơn điệu cổ xưa, rồi lại từng người tinh xảo đến huyền cơ không ngừng, bốn phía thông suốt, đồng thời nghe kia phía dưới nước chảy dọc rách, lại là vừa lật khác phong tình, mà lúc này, chính trực đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây ánh toàn bộ kinh hồng tiểu trúc một mảnh lóa mắt hồng, hợp với kia đã là tinh tinh điểm điểm sáng lên đèn cung đình, thật sự làm người kinh diễm không thôi, cho nên, chờ theo sáu nhất cẩn huyên vừa đi đến kinh hồng. tiểu trúc. Tức khắc liền trước mắt sáng ngời, nhưng trước mắt cũng không phải là thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, cho nên ở ngắn ngủi kinh ngạc cảm thán sau, nhiếp cẩn huyên liền nháy mắt khôi phục lại đây, tiếp theo liền cùng ân phượng chạm cùng đi vào đã là, bị an bài tốt vị trí ngồi hạ, mà chờ ngồi xuống hạ, nhiếp cẩn huyên mới bắt đầu chú ý bốn phía động tĩnh nhưng liền ở dương mắt nháy mắt, lại phát hiện nguyên lai like lúc này trừ bỏ thuận thừa đế cùng đoạn hoàng hậu trong... Sơn trang mặt khác mọi người thế nhưng đã đều đến đông đủ, hợp với thân thể không tốt thủy vương ân phượng tường, từ khi ngày đầu tiên sau khi xuất hiện, liền vẫn luôn không có xuất hiện tần vương ân phượng liên, thế nhưng cũng kỳ diệu đều trình diện, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên nhịn không được mày vừa động, đã có thể vào lúc này, nhiếp cẩn huyên lại trực giác cảm thấy có chút không thích hợp nhi, ngay sau đó phản xạ tính ngẩn đầu nhìn về phía chính mình tả phía. Trước tiếp theo liền thấy được một đôi mỹ lệ bất phàm mắt, đó là thái tử Phi Chân Hiểu Liên, mà lúc này, theo chân Hiểu Liên tầm mắt, Nhiếp Cẩn Huyên thế nhưng phát hiện, nàng thế nhưng chính nhìn chính mình bên cạnh Ân Phượng Trạm, tức khắc, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ cảm thấy đáy lòng nổi lên một mạt hỏa khí, ngay sau đó quay đầu trừng mắt nhìn mắt bên cạnh liễm mắt không nói Ân Phượng Trạm, tiếp theo liền trực tiếp lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở chân Hiểu Liên trên người, nhượng Cẩn huyên ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một mặt khiếp người, mà lúc này, có lẽ là cảm nhận được nhiếp cẩn huyên nhìn chăm chú, chân hiểu liên cũng là hơi hơi ánh mắt vừa chuyển, tiếp theo vừa thấy nhiếp cẩn huyên đang nhìn chính mình, chân hiểu liên vội vàng đem ánh mắt rời đi chung quanh Hy Nhương không ngừng, nhưng trong không khí lại lộ ra mạc danh quỷ dị. Mà theo sau liền ở nhiếp cẩn huyên muốn quay đầu đối với ân phượng trạm, nói cái gì đó thời điểm, lại bỗng nhiên, bị một đạo thông dẫn âm đánh gãy. Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm, thuận thừa đế cùng đoạn hoàng hậu tới, theo sau lại là một phen chào hỏi, vấn an, tiếp theo chờ hết thảy đều qua đi lúc sau, Yến hội cũng chính thức bắt đầu rồi, mà lần này Yến hội tuy rằng là thiết lập tại kinh hồng tiểu trúc thượng, nhưng ở nhiếp cẩn huyên trong mắt, lại cũng cung lần trước không kém bao nhiêu, không giống nhau phong cảnh, lại là đồng dạng một đám người, hậu cung phi tần gian tranh đấu gay gắt như cũ, mấy cái hoàng tử lẫn nhau sóng ngầm mãnh liệt không thay đổi, cho nên, thấy vậy tình hình, Nhiếp Cẩn Huyên nào còn có cái gì tâm tư, liền chỉ nghĩ mau trong yến hội mau chóng kết thúc, sau đó lập tức trở về, tiếp theo hảo hảo xử lý một chút chính mình cùng Ân Phượng Trạm, hai người chi gian sự tình đã có thể ở bên này Nhiếp Cẩn Huyên, âm thầm đắm chìm ở chính mình suy nghĩ thời điểm, lại chỉ nghe phía trước thuận thừa đế bỗng nhiên mở miệng nói lão tứ, mấy Ngày nay chấm nghe nói ngươi thường xuyên uống rượu, không biết ra sao duyên cơ a. một mảnh ồn ào chung, thuận thừa đế bỗng nhiên mở miệng, nháy mắt toàn bộ kinh hồng tiểu trúc tức khắc an tinh xuống dưới, tiếp theo mọi người sôi nổi chuyển mắt hoặc là khó hiểu, hoặc là kinh ngạc, hoặc là mạc danh nhìn về phía ngồi ở phía dưới ân phượng trạm, trong lúc nhất thời, ân phượng trạm thành mọi người tiêu điểm, nhưng lúc này, nhất cẩn huyên lại là trong lòng cả kinh, ngay sau đó. Bay nhanh nhìn mắt bên cạnh ân phượng chạm, sau đó liền thẳng liễm mắt không nói, nhiếp cẩn huyên biết chính mình hiện tại không thể nói nhiều, mà liền ở nhiếp cẩn huyên rũ mắt không nói đồng thời, lại chỉ thấy bên cạnh ân phượng chạm lại là thẳng ngẩng đầu, sau đó không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn về phía ngồi ở thượng vị thuận thừa đế, hồi bẩm phụ hoàng, lại là như thế, đến nỗi duyên cớ nhưng thật ra không có gì, chỉ là tưởng uống mà thôi, ân phượng chạm trả lời đạm nhiên lạnh lùng mà trầm ổn trên mặt làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ. mà nghe được lời này thuận thừa đế lại là hơi hơi mày vừa động. sau đó nhấc môi nói nga nguyên lai like là như thế này. trẫm còn tưởng rằng có chuyện gì đâu phụ hoàng quá lo. thuận thừa đế cung ân phượng chạm hai người một hỏi một đáp nhưng thật ra đơn giản. thấy vậy tình hình ở đây mọi người không khỏi vẻ mặt mạc danh. đã có thể ở đại gia từng người ngây người công phu ngồi ở ân phượng chạm đối. Diện tả phía trước thái tử ân Phượng Hàn, lại vào lúc này nhìn mắt thuận thừa đế, tiếp theo theo hai người nói, ngắt lời nói ha ha, kỳ thật thật không dám giấu diếm. Trước hai ngày bỗng nhiên nghe nói tứ đệ say rượu té xìu, nhi thần cũng rất là tò mò, rốt cuộc này người khác liền không nói, nhưng tứ đệ từ trước đến nay nghiêm khắc kiềm chế bản thân, liền tính là uống rượu, tiểu lượng cũng thực hào, lại là bỗng nhiên uống say, thật đúng là làm người khó có thể tin nha, ân. Phượng Hàn lời này là đối với thuận thừa đế nói, nhưng ngôn ngữ gian lại rõ ràng thẳng chỉ ân phượng chạm, cho nên, chờ lời này rơi xuống, thuận thừa đế cũng là hơi hơi mày vừa động, sau đó thẳng nhìn về phía trầm mặt không nói ân phượng chạm, trong lúc nhất thời, to như vậy kinh hồng tiểu trúc trung, lại lần nữa lặng ngắt như tờ, lại chỉ nghe được kia trúc nhà mình dọc rách nước chảy, thỉnh thoảng truyền đến thanh thủy tiếng vang, tiếp theo thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu. Vẫn luôn trầm mặc ân phượng chạm mới lại hơi hơi ngẩn đầu, nhưng lúc này đây, lại không phải nhìn thuận thừa đế, mà là thẳng tắp nhìn về phía thái tử ân phượng hàn, thái tử điện hạ nói quá lời, uống rượu mà thôi, chỉ là tùy tâm tình, ân phượng chạm trước sau như một ít lời, nhưng hắn lời này rơi xuống, lại tức khắc đưa tới ân phượng hàn cười, nhưng lúc sau ân phượng hàn lại không có nói cái gì, mà thuận thừa đế còn lại là ở không dấu vết đánh giá ân phượng chạm liếc mắt một. Cái sau liền cũng không có lại truy vấn, nho nhỏ gợn sóng, thậm chí đều không tính là cái gì phong ba, cứ như vậy đi qua. Theo sau yến hội như cũ tiến hành, đảo cũng là phi thường thuận lợi. Má đợi rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị sau, thuận thừa đế rồi lại bỗng nhiên đề nghị luận võ đấu rượu, luận võ đấu rượu, danh như ý nghĩa chính là trước tỷ thí võ nghệ, sau đó thua một phương uống rượu. Đương nhiên, nếu biết rõ chính mình không phải đối phương đối thủ, cũng có thể không cần động võ, trực tiếp nhận thua, bất quá nói như vậy, liền phải trực tiếp phạt rượu tam ly. Rất là đơn giản trò chơi, nhưng bởi vì năm rồi Tế Xuân đều không có đã làm, cho nên thuận thừa để cái này đề nghị vừa ra, tức khắc làm mọi người hơi hơi sửng sốt, nhưng rốt cuộc hôm nay là Tế Xuân cuối cùng một ngày, người nhiều lại náo nhiệt. Hơn nữa thuận thừa đế đô mở miệng, đại gia tự nhiên cũng sôi nổi hưởng ứng, cho nên, theo sau không lâu, thuận thừa đế liền làm người đem, kinh hồng tiểu trúc phía trước một khối đất chống thu thập ra tới, mà chờ vừa thu thập hảo, vân vương ân phượng cầm liền đầu tiên đứng dậy. Hôm nay phụ hoàng đề nghị luận võ đấu rượu, nhi thần vừa lúc trước đó vài ngày học một bộ quyền, cho nên thừa dịp cơ hội này, đảo cũng có thể cùng thi đấu đứng ở đất chống trung gian. Ân phượng cầm nói đơn giản hai câu, mà theo sau, lại là hơi hơi một đốn, sau đó hai chồng mắt vừa chuyển lược quá chúc xá thượng mọi người, cuối cùng, đem ánh mắt dừng lại ở cung vương ân phượng hiên trên người, gần nhất nghe nói lục đệ trong phủ tân thỉnh một cái quyền cước sư phó, nói vậy lục đệ cũng là học không ít ha hà, thế nào, nếu không chúng ta tỉ thí tỉ thí, ân phượng cầm cùng ân phượng hiên hai người từ trước đến nay không đối bàn. Khi còn nhỏ ở trong cung, càng là không thiếu đánh nhau, mà ngày thường, ân phượng cầm dựa vào thái tử ân phượng hàn, ân phượng hiên cùng ân phượng chạm có cùng ý tưởng đen tối, cho, nên tự nhiên càng là đối trọi gây gắt. Mà lúc này vừa nghe lời này, nguyên Bảng cũng không như thế nào chú ý chung quanh động tĩnh ân phượng hiên không khỏi sử sốt, ngay sau đó ngẩn đầu, liền đối với thượng ân phượng cầm kia khiêu khích mắt, tức khắc ân phượng hiên không cấm nhíu hạ cái mũi. Tiếp theo rỗi tay một tay đem trong tay bạc đũa, bang phong tới một bên tam hoàng huynh vẫn là mánh khóe thông thiên, hợp với ta trong phủ tới người nào đều biết, thật đúng là hảo. Bản lĩnh nha, ân phượng hiên ngài thường tính tình nóng nảy, nhưng trung quy không phải ngốc tử, mà lúc này, hắn càng là một câu trước mặt mọi người, thậm chí làm trò thuận thừa đế mặt nhi thẳng, chỉ ân phượng cầm có âm thầm giám thị chính mình, lúc này, vốn định tìm hắn đen đuổi ân phượng cầm tức khắc cả kinh. Ngay sau đó không cấm muốn mở miệng giải thích còn không đợi hắn nói chuyện, liền trực tiếp ân phượng hiên đã là đứng dậy bước nhanh đi tới, được rồi, còn không phải, là tỷ thí sao, đến đây đi, đừng vô nghĩa, ân phượng hiên nói chuyện không khách khí, mà vừa nghe lời này, vốn là trong lòng nghẹn trái ân phượng cầm không khỏi câu môi cười, hảo, vậy đa tạ, nói, ân phượng cầm liền trực tiếp hướng về trước mắt ân phượng hiên đánh tới. Thú mới hận cũ, cộng thêm nhiều năm như vậy đối lập, ân phượng cầm cùng ân phượng hiên hai người vừa lên tới, liền trực tiếp hạ tàn nhẫn tay, nhưng thực rõ ràng, mặc kệ là ân phượng cầm vẫn là ân phượng hiên, hai người võ công đều chỉ có thể xem như bình thường, nhưng mặc dù một cái là khoa chân mùa tay, một cái là gối theo hoa, nhưng trung quy ân phượng cầm vẫn là, so ân phượng hiên công phu hơi chút hảo như vậy một chút, bởi vậy, ở đánh nhau 15 phút sau. Ân phượng cầm đánh lén đắc thủ, một chân đem ân phượng hiên đá tới rồi một bên, lúc này, ân phượng hiên không làm, ngay sau đó nhảy lên liền phải phản công, đã có thể vào lúc này, lại thấy một đạo hắc ảnh nháy mắt lóe. Lại đây, sau đó chiếu ân phượng hiên mông chính là một chân, này một chân không tính là tàn nhẫn, nhưng lại là chính chính hảo hảo đem ân phượng hiên đá tới rồi đất chống ở ngoài, tức khắc, ân phượng hiên không khỏi ngốc, theo sau quay đầu vừa thấy. Thế nhưng phát hiện nguyên lai vừa mới đáng người của hắn không phải người khác, thế nhưng chính là tần vương ân phượng liên, cho nên, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, ân phượng hiên vội vàng một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, sau, đó chỉ vào ân phượng liên liền mắng to nói uy, ân phượng liên, ngươi dám đá ta, ngươi, ngươi, ngươi không muốn sống nữa có phải hay không, ân phượng hiên hỏa nổi lên tới, cũng là không quan tâm, có thể nghe ngôn. Lúc này đã là đứng ở đất chống trung ương ân phượng liên lại chỉ là, giơ tay giống như nhàm chán đào đào lỗ tai, sau đó ánh mắt vừa chuyển phiết hắn liếc mắt một cái đá ngươi, có năng lực ngươi tới đá ta nha, ngươi luận chơi lưu manh, ân phượng liên cũng, không so ân phượng hiên kém, mà vừa nghe lời này, ân phượng hiên càng là tức giận đến hơi kém nất xỉu đi, mà thấy hắn như thế, ân phượng liên cũng lười đến phản ứng hắn. Tiếp theo liền quay đầu nhìn về phía trước mắt ân phượng cầm, mà một đôi thượng ân phượng liên mắt, vừa mới cùng các loại thần khí ân phượng cầm không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau lại nhướng mày nói ngu đệ đây là muốn tiếp nhận lục đệ, tới giống ta khiêu chiến sao, ân phượng cầm vẻ mặt ngạo khí, có thể, nghe ngôn, ân phượng liên lại giơ tay xoa xoa cái mũi, sau đó không nói hai lời, thế nhưng trực tiếp cất bước đi qua ân phượng liên động tác mà tự nhiên. Tự nhiên đến làm ân phượng cẩm không khỏi sửng sốt, nhưng theo sau nhìn ân phượng liên càng đi càng gần, ân phượng cẩm lúc này mới không khỏi cảnh giới lên, ách lục đệ ngươi đây là nhớ mày hỏi lại, đã có thể vào lúc này, còn không đợi ân phượng cẩm đem nói cho hết lời, liền chỉ thấy ngânh diện mà đến ân phượng liên. Thế nhưng trực tiếp đi tới hắn phía sau, tiếp theo nhấc chân cũng chiếu hắn mông đá một chân, ngay sau đó, liền ở tại chỗ mọi người kinh ngạc chung. Liền chỉ thấy ân phượng cầm cũng cùng vừa mới ân phượng hiên giống nhau, không xem như cao lớn thân mình ở trong trời đêm vẽ ra một đạo duyên dáng hình cung, tiếp theo thỉnh thịch, một tiếng, ngồi xuống vừa rồi bị đá đi ân phượng hiên bên cạnh, tức khắc, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, mà ân phượng cầm càng là mở to hai, mắt nhìn, sợ tới mức một câu cũng nói không nên lời, trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh hồng tiểu trúc lại lần nữa trở nên an tĩnh lên. Đã có thể tại đây một mảnh an tĩnh bên trong, liền chỉ nghe một đạo nhẹ nhàng vỗ tay thanh, bỗng nhiên từ trúc xá trung truyền ra tới, ngu đệ tài nghệ tinh vi, đúng là hiếm thấy, bội phục bội phục, thanh âm kiên nhẹ nhàng rào rạt, thừa dịp kia một mảnh an tĩnh chung, đặc biệt nghe dễ nghe, nháy mắt, ở đây mọi người không khỏi quay đầu theo, thanh âm xem qua đi. Thế nhưng phát hiện, vừa mới nói người thế nhưng chính là nhiều năm không có, ở công chúng trường hợp xuất hiện Thụy Vương ân phượng tường, mà vừa thấy nói chuyện chính là ân phượng tường, đứng ở đất trống trung ương ân phượng liên thế nhưng cũng hơi hơi sừng sốt, sau đó nháy mắt câu môi hơi hơi mỉm cười, nha, nguyên lai like là nhị hoàng huynh, thật là đã lâu không thấy, nhìn ra được, ân phượng tường cùng ân phượng liên quan hệ còn xem như có thể, nhưng... Tiếp theo, liền ở ân phượng liên còn nghĩ cùng ân phượng tường nói chút lời nói thời điểm, thái tự ân phượng hàn lại cất bước đi ra, ngu đệ quả nhiên võ công cao tuyệt, nghĩ đến thường xuyên ở giang hồ đi lại, cũng là học không ít à, trước mắt ân phượng hàn đứng ra, thực rõ ràng chính là vì cấp vừa mới ném mặt mũi ân phượng cầm chống lưng, chẳng qua, nói ra nói lại có chút khó nghe chút, có thể nghe ngôn ân phượng liên lại không vội không bực, thậm chí theo sau càng là... Nhẹ giọng cười ha ha, thái tử điện hạ nói rất đúng, bằng không cái gì cũng chưa học được, ai còn đi giang hồ đâu. Ha ha, kia hôm nay liền thỉnh ngũ đệ chỉ điểm một vài, nơi nào, là ta muốn thỉnh thái tử điện hạ dơ cao đánh khẽ nha. Ha ha, ngũ đệ khiêm tốn kia chúng ta liền bắt đầu đi, nhìn ân phượng liên, thái tử ân phượng hàn cười nói, nhưng bên này giọng nói còn không có lạc, liền trực tiếp một trường hướng về ân phượng liên bổ tới. Ân phượng hàn dám đứng ra, cấp ân phượng cầm chống lưng, võ công tự nhiên cũng là không tồi, cho nên mấy cái hiệp xuống dưới, đảo cũng là cùng ân phượng liên cân sức ngang tài, thấy vậy tình hình, ân phượng hàn không khỏi ánh mắt chợt lóe, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy nguyên bản cùng hắn lực lượng ngang nhau ân phượng liên, lại là trên mặt nháy mắt lộ ra một cái nhàm chán biểu tình tiếp theo một cái, xoay người tránh thoát ân phượng hàn công kích, nhiên đồng thời duỗi tay liền trực tiếp một. Trưởng vỗ vào ân phượng hàn trên ngực, không có người biết ân phượng hàn đến tột cùng dùng mấy thành công lực, nhưng theo sau liền trực tiếp thái tử, ân phượng hàn loạn trọng một chút về phía sau lui hai bước, thắng bại nháy mắt rốt cuộc, theo sau ân phượng hàn nhưng thật ra hiếm thấy không có vô nghĩa, ngẩng đầu đối với ân phượng liên hơi hơi mỉm cười, liền đi trở về đến chính mình vị trí, mà chờ như vậy ân phượng hàn vừa đi, lúc này lại chỉ thấy ân phượng liên nháy mắt một. Cái xoay người, sau đó nhìn về phía ngồi ở vị trí thượng, lại trước sau không nói một lời ân phượng chạm, ha ha, tứ hoàng huynh, ngươi một hồi như thế nào, ân phượng liên trên mặt mang theo cười, nhẹ nhàng mà thích ý, nhưng lúc này, nhìn hắn kia trương tùy ý gương mặt tươi cười, ngồi ở vị trí thượng nhiếp cẩn huyên lại không khỏi hơi hơi nhíu hạ mày, bởi vì liền vào giờ phút này, nhiếp cẩn huyên thế nhưng tiềm thức cảm thấy, hôm nay ân phượng liên lên sân khấu, một không. Là vì cấp ân phượng hiên chống lưng, mà không phải vì đã kích thái tử cùng ân phượng cầm, mà chỉ cần chỉ là tưởng đem ân phượng chạm kéo ra ngoài, nhưng ân phượng liên vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ là hắn cũng tưởng đối ân phượng chạm bất lợi, sau đó nhân cơ hội đem ân phượng chạm chân thương cho hấp thụ ánh sáng ra tới, nhưng nếu nếu là nói như vậy, hắn đại có thể chờ ân phượng cầm cùng ân phượng hàn trước cùng ân phượng chạm tỉ thí, lại vì sao trước đem hắn hai? Người cùng nhau đã ra đi, mà hắn vốn dĩ liền biết đêm đó sấm cung người là ai, cho nên hắn cũng không phải là thế thuận thừa để làm việc nhi. Như vậy, ân phượng liên mục định đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là hắn bản thân có khác dự mưu, cũng hoặc là chẳng qua muốn thử thăm ân phượng chạm một chút trong lúc nhất thời, trăm ngàn cái ý tưởng ở nhiếp cẩn huyên đầu óc hiện lên, nhưng mặt ngoài nhiếp cẩn huyên lại một chút không lộ nửa điểm thanh sắc, mà lúc này, thu được. Ân phượng liên khiêu chiến, ân phượng chạm lại là không khỏi dương mắt xem hắn một chút, sau đó liền thẳng từ vị trí thượng đứng lên tức khắc, cảm nhận được bên người ân phượng chạm đứng dậy, nhiếp cẩn huyên trong lòng đột nhiên cả kinh, nhưng trước mắt chung quanh đều là người, nhiếp cẩn huyên cũng không dám nói cái gì, tiếp theo liền chỉ thấy ân phượng chạm thẳng cất bước đi tới ân phượng liên trước mặt, ân phượng chạm không nói lời nào, lại chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt, ân phượng liên, thấy vậy tình hình. Ân phượng liên thói quen tính nhẹ nhàng cười, ngay sau đó lại thẳng tiến lên hai bước, ha ha, tứ hoàng huynh quả nhiên nể tình, ta phía trước còn nhưng thật ra lo lắng tới đâu, ân phượng liên cười tùy ý, bởi vì cười má nheo lại đôi mắt càng là công thành một vòng trăng non, thật là thảo hỉ, có thể thấy được hắn như thế, ân phượng chạm lại hơi hơi ánh mắt trầm xuống, lo lắng cái gì, ha ha, đương nhiên là lo lắng tứ hoàng huynh không. Chịu hãnh diện ra tới cùng ta tỉ thí, trò chơi mà thôi, cần gì quan tâm, ân phượng chạm biểu tình bất động đối đáp trôi chảy, nhưng vừa nghe lời này, ân phượng liên lại là nháy mắt mẩy kiếm một trọn, sau đó thế nhưng phá lên cười ha ha, tứ hoàng huynh nói rất đúng, ân phượng liên là một cái trong xương cốt lộ ra không kềm chế được nam nhân, mà lúc này này ngửa đầu cười, càng là thiếu chút hoàng tộc cao không thể phản, nhiều phân giang hồ hào hiệp khí phách, nhưng... Cười cười, ân phượng liên rồi lại bỗng nhiên hơi hơi chợt tắt, sau đó thế nhưng một cái đi nhanh lại lần nữa tới gần ân phượng chạm trước người nói, tứ hoàng huynh nói phi thường hảo, nhưng mặc dù là trò chơi, nhưng cũng dù sao cũng phải có chút mảnh lời đúng không, bằng không cũng không phải là rất nhàm chán, ân phượng liên thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có hắn cùng trước mắt ân phượng chạm hai người nghe đến, mà lúc này, vừa nghe lời này, ân phượng chạm lại là không. Cấm hơi hơi mị hạ đôi mắt, kia tần vương điện hạ cảm thấy như thế nào mới tính không nhàn chán, nhìn thẳng trước mắt ân phượng liên, ân phượng chạm đồng dạng để thấp tiếng nói, nhưng hắn lời này rơi xuống, ân phượng liên rồi lại cười không bằng, chúng ta thêm cái tiền đặt cược như thế nào, ha ha, không cần lo lắng, tứ hoàng huynh, không phải cái gì chuyện xấu nhi nhìn ân phượng chạm không nói lời nào, ân phượng liên không khỏi thấp giọng nói, nhưng nói tới đây, ân phượng liên rồi lại bỗng nhiên một đốn. Sau đó nháy mắt chuyển mắt nhìn về phía ngồi ở trúc xá mọi người trung nhất cẩn huyên, tứ hoàng tẩu nghiệm thi tinh chuẩn, có thể nói vô cùng thần kỳ, cho nên, nếu hôm nay này luận võ nếu là ta thắng, kia có không thỉnh tứ hoàng tẩu về sau thường xuyên giúp, ân phượng liên nói nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng theo sau còn không đợi ân phượng liên đem nói cho hết lời, lại thấy ân phượng chạm nháy mặt ánh mắt trầm xuống, ngay sau đó không, chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn không được. Ân Phượng chạm trả lời bay nhanh, mau liền Ân Phượng Liên đều không khỏi sửng sốt, nhưng theo sau Ân Phượng Liên lại là ha Hà cười, sau đó lại ở Ân Phượng chạm bên tai thấp giọng nói: "Tứ Hoàng huynh hà tất như thế cố chấp, bất quá là hỗ trợ mà thôi, hình bộ có ngộ tác." "Ha hả, nhưng tổng so ra kém Tứ Hoàng Tẩu kỹ thuật cao siêu không phải." Lại nói: "Tứ Hoàng huynh cũng biết, ta thường xuyên ở giang hồ hành, Tàu, gặp phải chuyện này cũng là thiên kỳ bách quái." Nhưng này giang hồ chuyện này, tổng không thể luôn tìm quan phủ ngỗ tác đi, ân phượng liên có chính mình tính kế, nhưng hắn không đề cập tới giang hồ còn hảo, nhắc tới giang hồ, ân phượng chạm càng là nháy mắt môi mỏng một nhấp, tiếp theo thế nhưng xoay người liền đi, nhưng nhìn lần này ân phượng chạm thế nhưng liền lời nói đều không nói, liền trực tiếp đi rồi, ân phượng liên lại là ngẩn ra, nhưng tiếp theo lại một cái, lắc mình ngăn cản hắn tứ hoàng huynh cần gì nóng vội, không lời nào để nói. Ha hà, như thế nào sẽ là không lời nào để nói đâu, hơi hơi mỉm cười, tiếp theo ân phượng liên lại lần nữa mày vừa động, sau đó liếc mắt cách đó không xa nhiếp cẩn huyên, tiếp theo mới lại đem tầm mắt trở xuống đến trước mắt ân phượng chạm trên người, tứ hoàng huynh, ta có thể như thế thỉnh cầu, cũng là bội phục tứ hoàng tẩu năng lực, đương nhiên, phía trước ta nghe nói tứ hoàng tẩu sở dĩ có, như vậy tài nghệ, là bởi vì đã bái mạnh hiển vi sư. Nhưng nói thật ra, kia họ mạnh lão đầu nhi ta cũng nhận thức, nhưng ta như thế nào không cảm thấy hắn so tứ hoàng tẩu hảo đâu, ngược lại là tứ hoàng tẩu so với kia họ mạnh lão đầu nhi cường không ít, đương nhiên, này đều nói là trường giang sóng sau đè sóng trước, nhưng nghiệm thi chi thuật không tầm thường, thiên phú, đầu óc tự không cần phải nói, nhưng quan trọng nhất lại là kinh nghiệm ha hà, cho nên kia họ mạnh lão, đầu nhi cùng tứ hoàng tẩu này thầy trò chi danh. Nếu là đổi lại đây, ta nhưng thật ra cảm thấy tương đối khả năng a hơn nữa, nghe nói lần trước vinh hinh quyển cháy, kia lan tài tử bị nâng ra tới thời điểm toàn thân đều bị đốt trọi, nhưng chính là như vậy, tứ hoàng tẩu thế nhưng còn có thể xuyên qua quỷ dị, cấp quý phí nương nương chứng minh rồi trong sạch, nhưng chuyện này phía trước ta, nhưng chưa bao giờ nghe kia họ mạnh lão đầu nhi nói qua a cho nên, ta kỳ thật cũng khá tò mò lúc ấy tứ hoàng tẩu là như thế nào kiểm tra thực hư phân rõ đâu nga đúng rồi lúc ấy tứ hoàng huynh hẳn là cũng ở đây cho nên hẳn là biết đến đi ân phượng liên thanh âm ép tới rất thấp dứt lời mang cười con ngươi không khỏi hơi hơi chợt lé nhưng lúc này giờ phút này nghe được hắn nói ân phượng chạm lại không khỏi môi mỏng hơi nhấp sau đó trầm mặc không nói ân phượng chạm không nói mà lúc này nhìn hắn kia trương lạnh lùng âm trầm mặt ân phượng liên Lại cũng không chút nào lùi bước, như cũ mang cười đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trong lúc nhất thời, to như vậy kinh hồng tiểu trúc trung quanh lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh bên trong, mà ở nơi có người ánh mắt càng là, tất cả đều dừng ở phía trước đất chống thượng ân phượng chạm, cùng ân phượng liên hai người trên người, nháy mắt cũng không nháy mắt, đại gia không biết là chuyện như thế nào, lại chỉ nhìn đến hai người ở khe khẽ nói nhỏ, sau đó hiện tại lại như vậy. Tương đối đứng cho nên, thấy vậy tình hình, ngồi ở thượng vị thuận thừa đế không khỏi hơi hơi khóe mắt vừa động mà lúc này lại chỉ nghe vân vương ân phượng cầm bỗng nhiên dương giọng nói tứ đệ, này luận võ đấu rượu, chẳng lẽ ngươi đây là muốn lâm trận bỏ chạy không thành, ân phượng cầm nói chuyện không khách khí, nhưng hắn lời này rơi xuống, tức khắc đưa tới ân phượng hiên bất mãn hừ, tam hoàng huynh, này lâm trận bỏ chạy chuyện này, ta nhưng thật ra trước kia xem, ngươi trải qua không ít. Còn không thấy quá tư ca xem qua, như thế nào, ngươi thể tứ ca cấp sao, vậy ngươi thượng nha, nga, ta đã quên, vừa mới ngươi mới bị đà xuống dưới, phỏng chừng hiện tại là tưởng thượng cũng không thể đi lên đi, ngươi ha ha, lục hoàng đệ, ta là không thể đi lên, nhưng ta nhớ rõ vừa mới ngươi cũng là bị đá xuống dưới đi, hơn nữa vẫn là ở ta phía trước, đúng vậy, cho nên ta này không phải không hé răng sao, ngươi đủ rồi. Ân Phượng cầm cùng Ân Phượng Hiên từ phía trên nhào tới rồi phía dưới, cho nên nghe hai người cách đối bàn, ngươi một lời ta một ngữ, cuối cùng rốt cuộc đem Thuận Thừa Đế chọc giận, mà lúc này vừa thấy Thuận Thừa Đế lên tiếng, Ân Phượng Hiên cùng Ân Phượng cầm tức khắc nhắm lại miệng, không dám nói nữa ngữ, mà chờ bọn họ thành thật, theo sau Thuận Thừa Đế mới nâng lên mắt, sau đó nhìn về phía Ân Phượng chạm cùng Ân Phượng Liên, lão tứ lão ngũ, các ngươi hai cái đang làm gì? Thuận thừa đế dương, giọng mở miệng, có thể nghe ngôn, ân phượng liên nhưng không khỏi quay đầu nhìn thuận thừa đế liếc mắt một cái, không làm gì, chỉ là cùng tứ hoàng huynh nói chuyện mà thôi, muốn nói lời nói liền xuống dưới nói, đừng lãng phí đại gia thời gian, ha ha, này phụ hoàng đừng cùng nhi thần nói, muốn cùng tứ hoàng huynh nói nha, nhớ mày trở về thuận thừa đế một câu, theo sau ân phượng liên liền lại đem tầm mắt trở xuống đến trước mắt ân phượng trạm, trên người. Mà lúc này, lại chỉ thấy ân phượng chạm hai tròng mắt dùng mình, sau đó hơi hơi về phía sau lui một bước thấy vậy tình hình, ân phượng liên tức khắc lĩnh hội hơi hơi mỉm cười, ha ha, xem ra tứ Hoàng Huynh là đồng ý đâu, kia một khi đã như vậy, liền đa tả, nói, ân phượng liên đảo cũng không hề vô nghĩa, ngay sau đó trực tiếp một trường hướng về ân phượng chạm đánh đi ân phượng chạm, võ công đến tột cùng có bao nhiêu cao, không có người biết, nhưng thực hiện. Nhiên, muốn so phía trước lên sân khấu thái tử ân phượng hàn muốn hảo, càng đừng nói ân phượng cầm cùng ân phượng hiên, cho nên theo sau mấy cái hiệp xuống dưới, ân phượng chạm nhưng thật ra cùng ân phượng liên đánh một cái ngang tay, hơn nữa, mặc dù là không biết võ công người cũng nhìn ra được, ân phượng liên lần này rõ ràng so phía trước cùng thái tử, ân phượng hàn động thủ thời điểm nhanh rất nhiều, hợp với trên mặt biểu tình, cũng ẩn ẩn nổi lên một mặt nghiêm túc, ngươi... Tới ta đi, thời gian ở một chút trôi đi, theo sau mọi người ở đây xem đến nhập thần thời điểm, lại thấy ân phượng chạm một cái phách trưởng thất bại sau, trực tiếp thả người càng trở lại trúc xá chung, tiếp theo một cái lưu loát xoay người nhìn về phía ân phượng liên nói, ngươi thắng, dứt lời, ân phượng chạm không khỏi phân trần trực tiếp giơ tay bưng lên trên bàn một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, mà lúc này, nhìn trúc xá chung vẻ mặt lạnh lùng tự nhận phạt rượu ân. Phượng trạm, ân phượng liên lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, nhưng theo, sau đáy mắt lại nháy mắt xẹt qua một mặt mấy không thể thấy trầm tư kỳ thật. Ở đây mọi người chung không mấy cái thật sự sẽ vô công, cho nên đương ân phượng trạm tự cam nhận thua thời điểm, mọi người chung không mấy cái minh bạch đến tột cùng ân phượng trạm vì thua cái gì. Nhưng trước mắt như vậy tình hình, lại cũng không ai thật sự mở miệng giò hỏi ân phượng trạm, đến tột cùng thua ở nơi nào, mà làm cuối. Cùng người thắng, theo sau ân phượng liên tự nhiên cũng đã chịu đại gia tán thưởng, cứ như vậy, luận võ đấu rượu rốt cuộc kết thúc, mà lúc này, nhìn bên người ân phượng chạm đã trở lại, nhất cẩn huyên lại là không khỏi nhíu mày, sau đó thấp giọng hỏi nói, vừa mới hắn cùng ngươi nói gì đó, kỳ thật cùng ở đây rất nhiều người giống nhau, đối với vừa mới kia chàng tỷ thí, nhất cẩn huyên cung cũng không có xem minh bạch, nhưng nhìn ân phượng chạm sắc mặt cùng động tác, nhiệm. Cẩn huyên vẫn là thực khẳng định biết, vừa mới nhất định là đã xảy ra cái gì, cho nên, lúc này nhiếp cẩn huyên không cấm thấp giọng hỏi ra khẩu, nhưng chỉ có nhiếp cẩn huyên chính mình trong lòng rõ ràng, kỳ thật tương đối với chính mình muốn biết vừa mới ân phượng liên đồi hắn nói gì đó, nàng lại càng muốn biết, hắn hiện tại trên đùi miệng vết thương có hay không cảm thấy đau, vừa mới có cái gì bị thương linh tinh, nhưng nói như vậy nhiếp cẩn huyên không thể nói, cũng ngượng. Ngùng nói, bởi vậy liền chỉ có thể dò hỏi vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mà lúc này, vừa nghe đến nhất cẩn huyên truy vấn, ân phượng chạm nguyên bản liền có chút lạnh lùng sắc mặt tức khắc âm trầm vài phần, ngươi không cần biết, ân phượng chạm lạnh lùng mở miệng, mà vừa nghe lời này, nhất cẩn huyên nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngươi hảo, tính ta chuyện này nhiều, nhất cẩn huyên bị chọc tức không được, dứt lời, ngay sau đó liền trực tiếp đem đầu chuyển tới một. Bên, không hề ngôn ngữ, mà lúc này, nhìn nhếp cẩn huyên kia tức giận bộ dáng, ân phượng chạm nhưng không khỏi hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó dương mắt nhìn hạ đối diện đang cùng người khác nói chuyện ân phượng liên, tiếp theo lại lần nữa bưng lên trên bàn chén rượu, uống một hơi cạn sạch, luận võ đấu rượu sau, yến hội cũng gần kết thúc, mà bởi vì phía trước chuyện này, vân vương ân phượng chạm, cùng cung vương ân phượng hiên từng người lẫn nhau nhìn không thuận mắt âm thầm. Phần cao thấp nhi, ân phượng chạm cùng nhếp cẩn huyên tương ngồi không nói gì, hợp với thái tự ân phượng hàn đều ngoài ý muốn không có nói thêm câu nữa lời nói, không khí có chút quỷ dị, mà ở chàng mọi người càng là lẫn nhau ám khuy, nghĩ tìm tòi đến tột cùng, mà đúng lúc này, lại chỉ thấy ngồi ở thượng vị thuận thừa đế bỗng nhiên thẳng buông xuống chén rượu, kỳ thật lần này chậm cố ý tuyển định trước tiên chút thời gian cử hành tế xuân, là bởi vì chậm ở phía trước chút. Thiên, trong lúc vô ý được đến một cái bảo vật, thuận thừa đế dương rộng mở miệng, mà lúc này vừa nghe đến bảo vật, ở đây mọi người không khỏi sửng sốt, theo sau liền chỉ nghe từ trước đến nay không quá, như thế nào nghẹn đến mức trụ lời nói ân phượng hiên kêu lên, bảo vật, cái gì bảo vật a ân phượng hiên là cái tính nôn nóng, mà lúc này trừ bỏ ân phượng hiên, ở đây những người khác tuy rằng không có mở miệng, nhưng cũng gần như cùng hắn một cái tâm tình, cho nên vừa. Nghe lời này, thuận thừa đế hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó nói tiếp kỳ thật nói lên cái này bảo vật, đảo cũng là có chút sâu xa không biết ở đây các vị có ai biết, huyết lang sao, thuận thừa đế nhắc tới, huyết lang, nghe vậy, phía dưới mọi người tức khắc khe khẽ nói nhỏ lên, nhưng theo sau lại đều lắc lắc đầu, đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe vẫn luôn không nói chuyện thái tử ân phượng hàn bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha, phụ hoàng theo như lời huyết lang, chẳng lẽ. Là đang nói cái loại này truyền thuyết thần thú đi, thần thú, đại ca, cái gì thần thú, chính là thượng cổ trong truyền thuyết thần thú, tụng truyền, ở mặt Bắc Thiên Thừa Quốc, có một loại thực thần kỳ dã thú, giống như lang, giống nhau hổ, đồng tựa kim, toàn thân tươi đẹp như máu, cho nên được xưng là huyết lang, mà huyết lang trừ bỏ ngoại hình độc đáo ở ngoài, này máu tươi càng là có bách độc bất xâm chi công hiệu, ân phượng cầm nhịn không được truy vấn, theo sau ân. Phượng Hàn tiện lợi mọi người mặt nhi, đem chính mình trước đây nghe qua sự tình nói ra, nhưng nói tới đây, ân Phượng Hàn rồi lại cười một chút, sau đó chuyện vừa chuyển bất quá, này bất quá là thiên thừa truyền thuyết mà thôi, này huyết lang thật sự có hay không, liền không được biết rồi, rốt cuộc, kia hình như hổ giống nhau lang, lại là toàn thân huyết hồng, đôi mắt kim hoàng, thậm chí liền huyết đều có thể bách độc bất xâm ha hà, cô ý cũng chỉ có thể ở trong truyền. Thuyết mới có khổ khụ ân phượng hàn có chút đắc ý nói, nhưng theo sau còn không có đến nói cho hết lời, liền bỗng nhiên khụ lên, tức khắc ân phượng mặt lạnh lùm sắc không khỏi có chút khó coi, tiếp theo liền che miệng lại, không hề ngôn ngữ, ân phượng hàn hành động có chút không thể hiểu được, mà liền ở đại gia có chút nghi hoặc thời điểm, lại chỉ nghe một đạo ngữ mang ý cười thanh âm dương giọng tiếp lời nói, đại hoàng huynh lời này nói liền không đúng rồi, này truyền thuyết tuy rằng không thể tận tin nhưng cũng không thể ít không tin đi người nói chuyện là tần vương ân phượng liên mà lúc này ân phượng liên nói âm rơi xuống tức khắc đưa tới mọi người chú ý mà ân phượng liên lại là chuyển mắt nhìn hạ sắc mặt khó coi ân phượng hàn liếc mắt một cái sau đó mới lại nói tiếp hơn nữa liền tính là truyền thuyết đại hoàng huynh nói giống như còn đã quên điểm nhi cái gì đi tỷ như nói kia huyết lang thông nhân tính hiểu người ngữ hư, Ngũ hoàng đệ, xem ra ngũ hoàng đệ biết đến không ít à, chẳng lẽ đã từng nhìn đến quá, ân phượng cẩm đứng ra vì ân phượng hàn nói chuyện. Nhưng hắn lời này âm rơi xuống, lại tức khắc làm ân phượng liên cười khẽ ra tiếng, nhưng tiếp theo lại tiếng cười chợt tắt, A Tam Hoàng Huynh thật đúng là có thể nói, không tồi, kia huyết lang ta là chưa thấy qua, nhưng ta một ít giang hồ bằng hiếu gặp qua, cứ nghe, hơn hai mươi năm trước, Trung Nguyên Võ Lâm đã từng trải qua quá một lần. Hạo kiếp, lúc ấy tê phượng quốc nhất chính vương phượng kiểu thiên cấu kết võ lâm bại hoại, ở năm ấy võ lâm đại hội sau khi kết thúc, phái người đánh lén hồi trình thiếu lâm võ đang, cùng với lúc ấy sở hữu trong trốn giang hồ có danh vọng các đại môn phái, mà mục đích của hắn chỉ vì đan thư thiết quyên, gần mà tìm được kia trong truyền thuyết thương quốc bảo tàng. Lúc ấy tình huống đến tổn cùng như thế nào, ta là không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói phi thường thảm thiết, các đại môn phái bỗng nhiên tao tập. Bắt đầu võ lâm thiếu lâm võ đang gần như toàn diệt, đến nỗi mặt khác môn phái càng là tự không cần phải nói, đã có thể ở thời điểm này, có người lại đứng dậy, vậy Minh Dạ Cung, Minh Dạ Cung là cái gì? Nói vậy ở đây đại gia không rõ lắm, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói này Minh Dạ Cung ở hơn 20 năm trước, lại là trong chốn võ lâm thần bí nhất, cũng là nhất có thế lực bang phái chi nhất, cho nên cuối cùng ở Minh Dạ Cung dưới. Sự trợ giúp, mới có thể rách nát Phượng Kiều Thiên âm mưu, khiến cho Trung Nguyên võ lâm có thể kéo dài mà liền ở lúc ấy, liền có đồn đãi nói, có người ở huyết chiến thời điểm, thấy được huyết lang, đương nhiên, đây đều là hơn hai mươi năm trước sự tình, muốn nói là có người nói bậy.